bây giờ thì thế tôn lại nói bài tụng các pháp không tự tính cũng không có ngữ ngôn không thấy nghĩa không không nên ngu phu luân chuyển nam mô bổn sư thích ca mâu phật để làm rõ nghĩa những cái việc giảng dạy nên sau mỗi lần thứ pháp thì đức thế tôn ngài tụng một bài kệ để ngài làm sáng tỏ các sự việc ngài vừa giảng qua như vậy thì qua cái bài tụng này Thì quý đại chúng đã nhận thấy rõ ràng Pháp giới của các Pháp vốn nó không có tự tính Và cái ngữ ngôn Kể cả ý nghĩa Cũng là không Nhưng mà những người mà họ chưa có tu Cái tâm của họ còn vọng động Thì họ thường khởi nên phân biệt Cho nên cái niệm phân biệt này Các chư cổ đức ngày xưa Các ngài nói Nếu mà chúng sinh không có cái niệm này Thì tâm tất cả chúng sinh đều thanh tịnh nhưng mà bởi vì cái niệm bất giác này nó nổi lên nó nổi lên nên những cái niệm khác nó nương theo nó phát sinh thì bây giờ tham sân và si cộng với ngũ dục của thế gian nó phát khởi và khi mà tham sân si và ngũ dục nó phát khởi thì những người phàm nhân họ sẽ nương theo cái sự ưa thích này để họ tạo ra nghiệp và họ phải tái sanh ở trong cái lục đạo luân hồi để trả cái nghiệp lực này kinh văn kế tiếp hết thảy pháp không tính thì ngôn ngữ không phân biệt các hữu là như quyển, không sinh tử niết bàn như vua cùng trưởng giả vì khiến các con vui trước chỉ cái tương tự sau cho cái như thật ta nai cũng như thế trước nói pháp tương tự về sau mới tuyên bố pháp tự chứng thực tế như vậy thì qua bài kể tụng này. Tất cả quý đại chúng thấy được Cái pháp thiện xảo của Đức Như Lai Ngài đã Chứng được cái pháp chân như thật tướng Nhưng mà các chúng sinh á, Thì chưa chứng được Vì thế mà trong tâm của họ Vẫn còn tham, sân và si Cộng với cái ngũ dục của thế gian Do đó Đức thế Tôn Ngài mới thương xót Ngài mới nói lên cái nghĩa chân đế Các pháp Cũng như các vị vua, cũng như các vị trưởng giả Trước hết là họ đem đất đai nè họ đem nhà cửa nè họ đem châu báu nè họ ban tặng cho các con của họ để các con của họ vui chơi rồi thì lần lần những cái châu báu này do cái sự tiêu xài nó bị tiêu hao đi nhà cửa thì bị mối mọt nó làm cho hư hại đi nó không còn tráng lệ nó không còn nguy nga giống như lúc trước nữa thì nhân cơ hội này những cái vị vua và những vị những trưởng giả mà họ có đạo Pháp họ mới nhân cơ hội này họ giảng về cái pháp vô thường cho các con của họ và nương theo cái pháp vô thường này các con của họ hiểu rõ được cái sự họp tan sự chia ly của các pháp do đó tâm của các của các con họ không còn ưa thích và bám víu. vì thế mà tâm con của họ càng ngày càng được thanh tịnh và đạt đến cái chương như dạng pháp thì ngày hôm nay Đức Phật thích ca, ngài cũng dùng những cái thiện thượng, những cái cái thí dụ thiện xảo để giúp đỡ cho chúng sinh. Trước khi mà giảng kinh Diệu pháp liên hoa, thì Đức Phật ngài nói các ta la hán bây giờ thì các âm đã đạt tiểu niết bàn, thoát được cái lục đạo luân hồi. Ngài chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà tới khi mà Đức Phật mà giảng kinh Diệu pháp liên hoa. Ngài nói rằng các tiểu thánh A-la-hán Các ngài chỉ được tiểu nước bàn Chứ chưa được đại nước bàn Có nghĩa là chưa được đầy đủ trọn vẹn trong tâm Có nghĩa là mới chứng được cái nhà ngã không Tức như là bản tánh không đó Mới chứng được ngã không Chứ chưa chứng được pháp không Mà ngã không thì chưa đầy đủ Phải pháp không nữa mới đầy đủ, đủ duyên dung Một người chứng ngã pháp Một người chứng được ngã không Sẽ chứng được tiểu nước bàn Một người chứng được ngã không Pháp không Sẽ đạt đến Đại bác Đức Bà Và cái người chứng được ngã không Pháp không Chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Môn Y dạy. Chính vì vậy mà trong cái đạo tràng Của Pháp Hoa Khi Đức Phật thuyết Pháp như vậy Thì có gần 5.000 vị A-la-hán Họ không đồng ý họ tức giận họ nói là lúc trước Đức Phật nói rằng mình đã thoát được rồi thì thật sự là thoát luân hồi đó quý vị thoát trong cái lục đạo luân hồi đó nhưng mà quý vị còn thiếu công đức để chứng được cái pháp không muốn chứng được pháp không quý vị phải quay trở lại thế gian này để làm một vị đại bồ tát đại bồ tát quý vị vừa thuyết pháp mà quý vị vừa học pháp do đó tâm quý vị càng ngày nó càng đi đến cái chỗ Thăng tiến và sau cùng nó đạt đến cái Pháp giới chơn như Phật Tánh. Những người mà tu chỉ Mà đến cái giai đoạn Mà trong tâm nó trống rỗng Đây là cái chỗ mà Phật Pháp nó chưa có hiện hành Giống như Đại thông trí thắng Phật Ngài ngồi mấy vạn năm vậy Ngài đạt đến cái chỉ giống như quý vị đã đạt Nhưng mà cái Phật Pháp chưa hiện hành Trí huệ chưa phát sinh Người mà trí huệ chưa phát sinh Thì cái tâm nó giống như là tâm gỗ đá Chưa dùng được Hãy có một thời gian nữa cái Pháp nó phát sinh thì quý vị mới đầy đủ cái trí huệ mới có thể đứng lên để mà giải đổi giải dỗ chúng sinh. Bây giờ kinh văn kế tiếp Bây giờ thì Bồ Tát Đại Huệ Bạch sinh Phật vì con mà nó nghĩa nhất dị nhất dị có nghĩa là tiếng này là tiếng Hán có nghĩa là sự dị biệt của các Pháp đó cùng không cùng hữu vô phi hữu vô thường cùng vô thường vân vân. Những điều mà các ngoại đạo không thể giải thích nói được, những cảnh giới của thánh tự chứng. Khi hiểu được, con sẽ diễn ly được vọng chấp tự tướng, cộng tướng. Nhập cảnh giới để nhất nghĩa tuần tự được các địa vào các quả Như Lai. Do nguyện lực con sẽ không cần, con sẽ không cần dụng công mà hiện thân khắp vô biên cảnh giới. Như ngọc ngọc mani Di liệu trí tất cả Pháp Đều do tự tâm phân biệt Khi được nghe Phật dạy Con và các Bồ Tát Đối với các Pháp ấy Sẽ lìa sẽ lừa được chấp tự tính Lìa các kiến chấp Tự tướng, cộng tướng Mau chứng được Vô Thượng Bồ Đề Khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ công đức Bây giờ thì Phật dạy Đại nguyện Hai thai, hai thai, lành thai, lành thai Ông gì thương xót chúng sinh Mà hỏi ta nghĩa ấy Vì lợi ích và an lạc của nhiều người Này Đại Huệ Kẻ phạm phu vô trí Không biết duy tâm Do tập quán hư vọng Mà chấp ngoại vật Phân biệt các tính có không Không có không không Thường vô thường vân vân Này Đại Huệ Như một con thú vì bị cơn khát hành hạ Do bóng nắng mà nó tưởng tượng Đó là nước Mê hoặc chạy theo Và không biết đấy chẳng phải là nước Kẻ phàm phu cũng vậy, do quân tập lý luận phân biệt từ vô thị, do ba độc thiêu đốt tâm nên ưa những cảnh giới sắc, thấy có sinh trú dị diệt, chấp thủ pháp trong ngoài, xa vào chấp trước, vân vân. đại quệ, như thành bà, không phải là thành, cũng không phải là phi thành. Kẻ vô trí vì thói quen chấp trước giàu hạt giống thành, quân tập từ vô thị nên tưởng ra có thành ngoại đạo cũng như vậy vì giọng tưởng từ vô thủy nung nấu nên không biết rõ cảnh tự tâm hiện ra bám vào các ngôn thuyết v v này đại huệ Dí như có người nằm mộng thấy trai gái xô, dôi ngựa xe kẻ bộ hành thành ấp vân vân, các thứ trang nghiêm như vậy khi tỉnh lại nhớ lại cảnh mộng kia không phải là chuyện thật đại quệ ý ông như thế nào người ấy có phải là người không ngoan chăng nam mô bổn sư thích ca mâu phật qua cái đoạn kinh này thì đại chúng thấy rằng đại quệ bồ tát ngài vì cái lòng thương xót của chư bồ tát đối với những người tu hành chân thật ở trong hiện tại cũng như ở trong cái dị lai mà ngài đặt những câu hỏi trước hết là xin đức phật giảng về cái tướng khác biệt của có và không của phi hủ vô của không có cùng không không và sau cùng là nghĩa thường thường là có nghĩa là không tan hoại đó và vô thường có sự là bị tan hoại theo thời gian các điều này khi mà xét cho kỹ thì đây chính là cái tập khí vận động phân biệt của bản tâm Bởi vì căn bản của các Pháp Đại chúng nên biết rằng chính nó Không có tự tính Do bản tâm phân biệt của mình mà nó tạo thành Tâm chúng ta thì thường thường Quý vị thấy rằng nó rất là thanh tịnh Quý vị nhiều khi Quý vị không cần phải tham thiền nhập định nữa Quý vị chỉ biết nó thanh tịnh Và quý vị sống ở trong thanh tịnh đó Là nó đã đầy đủ rồi Nhưng mà thật sự gì chúng sinh Không có bỏ được cái vọng động phân biệt Do đó phải dùng cái tham thiền Phải dùng cái chỉ quán để tiêu diệt cái cái vọng động này. Một người mà cái tâm phân biển nó đã mất rồi á, thì tự nhiên trong tâm nó thường hằng và thanh tịnh. Bắt buộc nó phải vậy. Như vậy mà trong tâm nó đã thanh tịnh thì chúng ta đạt được cái gì? Chúng ta được đạt được một cái thứ mà từ xưa tới giờ quý vị nghe nói mà quý vị chưa hiểu. Đó là ngôn ngữ Đà La Ni. Ngôn ngữ Đà-La-Ni thì ta tưởng rằng là cái lời nói để mình hiểu khắp tiếng ở thế gian không phải vậy. Ngôn ngữ Đà-La-Ni là do cái bản tâm thanh tịnh. Và cái loại mà ngôn ngữ mà quý vị dùng cái bản tâm thanh tịnh này để cầu nguyện khắp pháp giới chúng sinh, tất cả mọi người đều nghe thấy và tất cả mọi chư Bồ-Tát đều nghĩa là nghe thấy và giúp đỡ quý vị. Chẳng hạn như ở trong rừng có Bồ-Tát tịnh Vinh Dân, đã dùng cái bản tâm thanh tịnh này cầu nguyện đến 10 phương chư Phật. Cầu nguyện đến mười phương chư Đại Bồ Tát. Và sau cùng là những cái sự việc đáng lẽ nó phải lớn lên. Nó phải làm to chuyện lên để hỏng việc Mà sau cùng thì mọi việc được tốt đẹp. Đây là cái nghĩa là dùng tâm thanh tịnh. tắt ngôn ngữ là đắt ngôn ngữ Đà La Ni. Và cầu nguyện với ngôn ngữ này. Có nghĩa là cái bản tâm mình cầu nguyện với cái điều mong muốn thì được thành tựu À vậy là tỉnh dinh dân con hiểu rồi ha thì vậy thì thầy khỏi có trình bày thuyết giảng cũng nhiều nữa ừ. một người mà được thanh tịnh rồi đó thì cái những sự cầu nguyện của họ đều được như ý hết do đó quý vị muốn mà cái sự cầu nguyện của mình ha nói đúng chính xác là muốn đắc được cái ngôn ngữ Đà Lạt đi thì quý vị phải có sự thanh tịnh hoàn toàn quý vị thanh tịnh hoàn toàn hả trời không mưa quý vị chỉ ngồi là mặt niệm nói để thích ở trời phải phải mưa À, là ổng cho mưa Bởi vì chúng ta tu vẫn còn vọng động Cái tâm của chúng ta chưa được Cái chư quỷ thần tôn trọng Do đó chúng ta không có ngôn ngữ Đà La Ni Chúng ta không có sự Mà để thông cảm hòa đồng ở Trong cái pháp giới tánh của các chư Bồ Tát Chư Phật Do đó lời nói của chúng ta không ai nghe hết Do đó chúng ta phải, phải thanh tịnh Phải lắng nghe Tu học Để mình đặt được cái ngôn ngữ Đà lại đi. Có nghĩa là mình cầu nguyện với cái ngôn ngữ trong tự tâm của mình. Tất cả pháp giới chúng sinh đều chuyển động và giúp đỡ. Và trong cái trường hợp mà tu thiền. Bất cứ một, một cảnh giới nào nó xảy hiện ra. Đều là ma cảnh. Đều là ma cảnh. Lời này thầy nói để cho tỉnh Thảo hiểu. Tất cả những cảnh giới nào khi tu chỉ tu quán nó hiện ra đều là ma cảnh. Tại vì ma cảnh là tại sao gọi là ma cảnh? Là tại vì nó đến và nó đi. Nó không phải là chân thật. Cái gì đến và không đi nó mới là chân thật. Còn hết nó hiện rồi, nó mất là ma cảnh. A-di-đà-phật. Thành ra quý vị giàu cho tu thiền có nhập được vào trong những cảnh giới tốt đẹp thì cũng nên đừng có lưu luyến. Và cũng đừng có bao giờ mà khỏi lòng ham thích. Có những gì họ tu rồi họ xuất tánh được, có nghĩa là họ xuất cái chân thần được. Họ lên nhằm cái cõi trời thứ sáu, ừ, là cõi trời tha hóa tự tại thiên Họ lên đây cái là ông thiên chủ này, ông thiên chủ là ông vua ma là ma, ma dương ba tuần nữa, người gọi là thiên chủ ma dương. Đó. Nó thấy người này là cái người có phước ở thế gian. À, tu sức tránh được à, Tu mà sức dương thần được Tất nhiên là có, có, có phước ở thế gian Thành ra nó muốn dùng cái người này Làm nô lệ cho nó Thành ra nó tìm những cái, cái um, Vật ngon Những món ngon Những cái thiên nữ tươi đẹp Để chi? Để nó dụ dỗ cái Cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái chân linh này à, cái, cái người mà đã sức tránh này thì, thì cái người này Thấy vậy đó, họ lưu luyến Họ không có muốn về thế gian nữa họ không muốn về thế gian nữa thì họ phải ở lại cung trời để làm nô lệ cho ma dương ba tuần thì bây giờ cái xác ở tại trần gian này thì nó như thế nào cái xác ở trần gian này nó không có một cái một cái một cái linh chân linh để mà nó điều khiển thành ra cái xác này nó sống theo cái sinh lý của cái bản thân nó đói thì nó dòm dùng thấy thịt này kia không cần nấu gì nó bốc nó ăn nó bỏ vô miệng thành ra người ta gọi đây là tẩu quả nhập ma như vậy thì xét ra cái lỗi là tại vì người tu còn tham chấp cái cảnh thiền định do đó loài ma nó biết được nó giữ chân quý vị lại ở trên cảnh giới nó làm cho sát thân ở đây không có một cái linh, linh hồn mà để mà sai khiến để mà ngự trị do đó cái, cái thân xác quý vị nó, nó hành động thêm, theo cái sinh lý của cái bản thân Đói thì nó tìm nó ăn Do đó nó thấy thịt thì còn sống Còn cá còn sống nhảy gì đó Nó đói nó bóc nó ăn nó bỏ vô mồm Mình người ngoài mình không biết Thì mình nói ôi ông này ông tu chắc là ông bị tẩu quả nhập ma Ông bị uh, Ông tu thiền không đúng Nhưng mà thật sự vị này tu thiền đúng Nhưng mà tại vì tâm ưa thích Bởi vì khi mà quý vị mà tu đến giai đoạn Quý vị sức tánh rồi đó Quý vị có thể đi tất cả mọi cảnh giới Nhưng mà coi chừng, quý vị đi những cảnh giới nhưng mà lạc nhầm những cảnh giới của những cái chư thiên mà ác đó, họ sẽ tìm cách họ giữ quý vị lại. Và khi mà họ giữ quý vị lại thì thân, thân thể quý vị ở tại đây nó phải, nó phải làm theo cái, cái khả năng của, của thân thể đói và lạnh. Do đó nó làm những cái điều rất là dị hợm và sau cùng thì nó sẽ bị chết. cái loài ma này đó mình chỉ biết đó thì nó mới không có đến với mình mà mình không biết đó, nó đến với mình rất là nhanh do đó ở trong cái room này cũng có một cái vị bồ tát ừ, cũng có một vị bồ tát khi mà nhập thiền trong hai tiếng rưỡi đó, thì con quỷ mặt xanh có đôi nanh nó hiện ra nhưng mà vị này nhiều kiếp cũng đã tu rồi với hai nữa là có giới bồ tát thành ra vị này đã xưng như thế nào ta là cái người đã thọ giới bồ tát rồi chúng ngươi là cái bọn ác biến đi lập tức con quỷ mặt xanh cái hai năm dài nó biến mất à? à thầy nói vậy cái trong rung này cái vị nào mà thấy được điều đó thì thì đã biết rồi đó những gì mà thầy nói đều là những cái sự chân thật mà từ những người đệ tử của thầy tu đã được như vậy đó quý vị thấy không Bởi vì tâm Bồ Tát là tâm không sợ sệt, chứ còn con quỷ mặt xanh mà đôi nanh mà nó hiện ra đó. Với cái người mà không có giới Bồ Tát hả là chỉ có từ chết tới bị thương thôi. Không có thoát được nó đâu. Thành ra cái người mà thọ giới mà không tu thiền nó không biết gì hết á. Không biết gì hết. Chứ cái người mà thọ giới tu thiền á họ đạt nhiều cái tốt đẹp ở trong cái thiền định lắm. Nhưng mà Một lời khuyên chân thành của thầy Không có lưu luyến các cảnh giới nào Mà mình đã thấy Và cũng không có chán ghét những cảnh giới nào Nó bất tịnh nó đến với mình Tất cả đều là do sự biến hiện của bản tâm Từ ở trong nội thức của mình Nó biến hiện ra mà thôi Như vậy thì Những cái bậc mà họ tu hành chân thật đó, Hay là mình nói là bậc thánh trí đó, Thì họ đã lìa xa được cái tâm vọng động Họ đã lìa xa được tâm phân biệt Và họ chứng nhập được vào Chân như các pháp Nên gọi là thánh trí tự chứng Hôm qua có một vị Bồ Tát Đã thưa lên sư tổ Con đã chứng được cái tâm không Ngoài tâm không đó con không biết làm gì nữa hết Đây là cái chỗ mà quý vị chưa thật vào ở Trong cái trí tuệ Có nghĩa là quý vị dùng cái tâm Tâm của mình tu Nhưng mà cái sự mà thấy cái tâm của mình nó Tâm không đó, cái gì thấy Tức là di tế của cái Cái phân biệt tưởng thấy Thành ra quý vị chưa có vào đạo Cái người mà chứng được tâm không Họ không có cái thấy như vậy Tâm họ tự tại bình an Họ không có để tâm mà thấy rằng cái tâm họ trống không Hay là không có để ý thấy tâm họ thanh tịnh à, Họ luôn theo cái tùy duyên trong chúng sinh Để họ giảng đạo Mà họ giàu, họ có nói, họ có làm Họ có làm đủ nghĩa là mọi việc Nhưng mà tâm họ vẫn thanh tịnh Bởi vì họ đã chứng được Cái chân lý pháp, chân như Còn nếu mà mình còn ngó lại bản tâm Để mình thấy rằng rõ ràng tâm mình thanh tịnh Rõ ràng tâm của mình không tướng Rõ ràng tâm của mình như không Là quý vị đều nằm ở trong Cái di tưởng tế của tâm Chưa có thoát khỏi, khỏi nó Chẳng hạn như bây giờ Một cái vị văn thù Rồi mình lại kêu thêm một vị nào đó Cũng là văn thù Như vậy là nó sai rồi Phải không? Văn thù chỉ có một chúng có hai Cũng như bản tâm mình đã thanh tịnh Thì tự động nó thanh tịnh Chứ mình không cần lấy tâm để mà sôi Để thấy nó thanh tịnh hay không thanh tịnh Nếu dùng tâm thấy thanh tịnh Tức là mình bị di tế tưởng nó chi phối Chưa phải là nằm ở trong cái pháp giới tính Của các pháp Tịnh Kinh Dân hỏi thầy Rõ thì thầy trả lời luôn đó rồi vậy em qua hỏi thầy thầy trả lời luôn đó tất nhiên là mình chưa đi vào mình chưa qua được cái di tế tưởng của mình hãy chưa qua được di tế tưởng tất nhiên nó vẫn nằm ở trong cái phân biệt tập khí phiền não tưởng do đó vẫn còn những cái sự u ca sầu những cái sự khổ đau không hết mình cứ tưởng rằng như vậy mình vượt hết nhưng mà thật sự không hết vẫn còn u sầu vẫn còn khổ đau Khi mà Đức Như Lai nghe những cái lời nói của Đại Quệ Bồ Tát này Thì Ngài rất là tán tháng công đức của Đại Quệ Bồ Tát Và Ngài dạy rõ ràng Các phàm nhân Vì cái sự vô minh Mà hiện ra các cảnh vật Chứ những cảnh vật này Nó đều là duy tâm khởi niệm Mà hiện ra Chứ thật sự nó không có Và cũng không có những cái pháp khác biệt Giữa pháp thường và pháp vô thường Quý vị thấy rằng trong các pháp Nó đã không có tự tính thì làm gì nó có cách thường Phải không Mà nó đã, đã không có thường thì làm gì nó có vô thường Như vậy thì nghĩa thường mà nghĩa vô thường là do ai Anh Duy Đà Phật quý vị nghe chưa Còn nghe không Nghe rõ hả Vậy sao nghe nói là hết rồi Còn nghe mà, phải không? Rồi, a Di Đà Phật Như vậy thì thầy nói tới đâu rồi? Nhắc lại cho thầy coi À, thầy nói tới đâu rồi? Đúng rồi Rồi, như vậy thì còn nghe phải không? Bởi vậy mà khi mà một con thú á Mà nó bị khát nước quá đó thì nó nhìn cái bóng nắng mà xuyên qua những lá cây đó mà rọi ở trên cái, cái, cái, cái mặt đường á thì nó tưởng đó là cái dụng nước và dù cái bóng nắng đó nó ở xa bao nhiêu á thì bầy thú này nó cũng chạy đến để nó được uống, để nó thỏa mãn được cái sự khác nó đang hành hạ ở trong thân cái điều này rất rõ ràng những người mà đi xuyên qua sa mạc đó, mà họ không còn nước nữa thì họ bị dễ vào ở trong cái cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái ảnh tượng này Họ nhìn cái ánh nắng mà rội trên sa mạc, họ tưởng là những cái dụng nước không à. Quý vị thấy thời xưa cũng vậy. Có những vị đại tướng mà đi xuyên qua sa mạc để mà đánh địch quân đó. Khi mà đoàn quân đi trở về đó, nước hết. Và cái đoàn quân này nó nhìn từ xa đó, nó thấy bóng nắng rội trên cái, cái mặt cát đó. Nó ồ ạt, nó tiến tới, nó giành giật nó giết nhau để nó được uống nước. Nhưng mà thật sự chỉ là bóng nắng chiếu trong sa mạc mà thôi. Đây là một cái ảo giác rất là nguy hiểm ở trung tâm. và cũng như vậy những người mà phàm đó thì do tâm của họ vọng động do tâm của họ phân biệt từ vô thủy và cái tam tâm tham sân và si họ nung nấu ở trong cái tâm họ vì vậy mà họ rất là ưa những ngũ dục họ ưa những cảnh, cảnh sắc thế gian họ chấp trước mọi vật biến hiện ở trước mắt họ và đức phật ngài lấy một cái thí dụ thứ hai Đó là thành của Càn Thất Bà Dương. Càn Thất Bà Dương là một cái vị thần mà chuyên môn nghĩa là có những cái thổi những cái khúc nhạc, hát những cái bản nhạc để cho đế thích nghe để cho ngài đế thích nghe. Tất nhiên là Càn Thất Bà Dương này ngự trị ở tại cung trời thứ hai là cung trời đau lợi thiên cung. Cái cung điện mà Càn Bà Dương này Do cái sự tưởng tượng trong tâm nó biến hóa ra Chứ thật ra thì nó không có Nhưng mà các chư thiên ở cõi trời Các người phàm nhân ở cõi người này Thì họ nhìn thấy, họ tưởng đó là thật Nếu thầy không lầm thì cách đây hình như là Trong hồi năm rồi, 2014 Thì có một cái trang báo là cái người Trung Quốc á Họ thấy các thành trì Nó hiện lên ở trên mây ừ, Nó hiện trên mây Trong cái thành trì đó có nhà cửa Có đầy đủ rõ ràng Ban đầu thì họ tưởng rằng Cái cảnh này là do Cái thành phố của họ đang sống đó, Nó, nó bị cái mặt sông nó phản, nó, nó, nó, nó phản chiếu Mà nó đưa lên Nhưng mà khi mà họ nhìn kỹ đó, Trên cái thành trì này đó Và họ nhìn lại cái thành phố Họ nó xa vời Nó không có không có một cái điểm nào giống nhau hết á thì đây chính là cái thành càng thác bà cái thành càng thác bà này nó thường hiện ở những cái sa mạc ừ. nó thường hiện ở những cái chỗ mà có nhiều cái mây mà máy sắp thì nó thường hiện chứ còn máy đen nó ít hiện lắm cái thành càng thác bà là chỗ mà nó phải có cái chương khí trong sạch Mà chân khí trong sạch là phải trời xanh mây tình Thì nó hiểu Thành ra nhiều khi quý vị nhìn ở trên cái bầu trời đó Quý vị thấy bầu trời nó, nó Ở trên tuốt, ở trên nó, nó, nó trong xanh à Nhưng mà rồi quý vị thấy cung điện Nguyên Nga Nó đầy đủ nằm đó đó Đó chính là thành Càng Thác Bà đó Ở trong đây có vị nào được thấy cái đó chưa Chắc chưa ha Nhưng mà thầy đã thấy rồi Thầy đã thấy rồi Mà thấy tại San Diego này cách đây vài năm thầy có đến một cái bờ sông đó thầy ngồi để thầy nhìn cái dòng sông nó lẫn lờ nó trọ trôi chảy để thầy thấy để quán những cái phật pháp nó giống như là một cái dòng sâu sông nó trôi trả trải rồi rốt cuộc nó cũng trở về cái bến cũ của nó có nghĩa là mọi chúng sinh giàu cái tâm có phàm, phàm tánh bao nhiêu đây nữa nhưng mà theo thời gian nó cũng trở về cái, cái bản lai dự mục thì bây giờ thầy chợt thầy nhìn lên cái bầu trời thầy nguyên thầy cô thấy nguyên một cái thấy nguyên một cái cái thành phố và một thầy đặc biệt là một cái ngọn suối rất là đẹp rồi ở trên nó phủ nước trắng xóa nó chảy xuống đẹp vô cùng thì thầy bây giờ thầy biết đây là thành cang thất Bà rồi tại vì về cái phần mà vô hình nghiên cứu hầu như thầy biết nhiều lắm thành ra thầy thấy là thầy biết thành cang thất Bà Nhưng mà rất tiếc là bữa đó thầy đi một mình Phải đi có một người nào nữa để làm chứng nhân Thì nó hay biết chừng nào Ôi suối chảy thấy tươi đẹp vô cùng Thành ra quý vị phải ráng tu Để có dịp nào mà quý vị đi um, Du ngoạn ở những cái núi cao này kia đó Tình cờ quý vị thấy được những cái điều Ở trong cái thế giới vô hình nó rất là hay Mình nên thấy Thấy để mình biết rằng mọi việc không phải giống như mình tưởng. Có vật chất thì phải có vô hình. Thành ra quý vị thấy rằng những người mà vô thần, á, hầu hết là họ đọa địa ngục. À? Những người mà vô thần, thầy nói thật, á, hầu hết họ đọa địa ngục. Tại vì họ không có niềm tin, do đó cái gì ác họ cũng dám làm. À? Họ làm để rồi rốt cuộc rồi, chính nghiệp đó lôi họ vào trong cái địa ngục. Như vậy thì những cái thành càn thác bà là do càn thác bà Dương Ông dùng cái tư tưởng để ông hiện ra Ông tiếp đải đế thích và các chư thiên cỏ trời đau lại Bây giờ một cái điều thầy không nói xa mà cũng nói gần ngay trong cái bản tâm của thầy đi. Thật sự là bây giờ thầy nhắm mắt lại Thầy chỉ nghĩ tới một cái cảnh giới nào cảnh giới nó hiện ra ngay Nhưng mà tại sao chúng sinh là không được Rồi thầy thấy cảnh giới rồi thầy mới suy nghĩ lại Tại sao một cảnh giới nó to lớn như vậy mà nó nằm ở trong cái tâm nhỏ bé của thầy Quý vị thấy chưa Như vậy thì quý vị mới thấy rằng Cái tâm của mình nó bao trùm pháp giới vũ trụ chúng sinh Thầy nhìn cái dòng sông nó bự Nó to lớn vô cùng bát ngát vô cùng Nước nó chảy êm đềm thầy nói Ủa tại sao cái dòng sông nó bự như vậy mà nó nằm ở trong tâm của mình Thành ra có những cái điều mà chúng ta tu chưa tới chúng ta không biết Như vậy thì qua hai cái thí dụ này Đức Phật cho biết Là các phàm nhân đó, do những cái tâm phân biệt Tích lũy từ vô thiện Nên mới sanh ra cái quyển cảnh của thế gian này Giống như là một người mà nằm mộng đó Thì họ thấy họ làm chủ nào là lầu đài nè Họ làm chủ nào là xe hơi nè Họ làm chủ nào là người đẹp, người ngọc nè vàng bạc thì đầy nhà hết Tâm của họ thì vui thích đó. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì những cảnh vật này sao? Nó không có Vì thế mà Đức Phật dạy chúng ta tu là phải biết rằng dạng pháp do di thức biến hiện Và thế gian này nó là một cái cảnh mộng dài thôi Rồi đây thì tất cả chúng sinh đều rồi rời khỏi những cái cảnh mộng này Nhưng mà họ rời khỏi cảnh mộng này họ đi đâu Họ sẽ đi qua cảnh mộng khác Mà cảnh mộng khác là do anh do gì Do cái nghiệp lực từ cá nhân họ làm và tạo ra Còn cái người mà nhập niết bàn là người Từ trong căn mộng mà trở về Sự tỉnh giác hoàn toàn Cái gì thấy rõ ràng không Các bậc thánh trí á thì tỉnh mộng Nhưng mà các bậc phàm á Thì từ mộng này đi qua mộng khác Nói về cảnh mộng thì hôm nay Thầy cũng xin kể một câu chuyện Của một vị đại tiên Do tỉnh mộng mà phát tâm tu hành sau thành một cái vị đại la Kim tiên Cái vị đó chính là À, Lữ, Lữ Tổ Lữ Đồng Tân ừ. Nói về Lữ Đồng Tân Thì quý vị biết rằng Lữ Đồng Tân là Con của một vị quan rất, rất ở Hải Châu vị quan đã làm thứ sự Lữ Đồng Tân sanh ngày 14 tháng 4 Khi mà Mẹ ông Lâm Bồn đó, Trước khi sanh ra ông đó, Thì cái mùi hương nó thơm phức đó, Và cái hồng quang nó phủ đầy nhà Quý vị biết rằng người tu tiên á Là tại vì họ Cái tâm họ chưa có Ly được những cái điều mà nó tốt đẹp Giống như bên tu Phật Do đó họ không có kim quan Họ không có quỳnh quan Mà họ có hồng quan Tất nhiên là cái ánh sáng màu đỏ Vì lửa đồng tăng này Thân cao 8 thước 2 à, Người cũng cao ha, 8 thước 2 Mắt phượng mày ngài Tai thì dài, cổ cao Mũi thẳng Chân mài bên trái của lưỡi Đồng Tân Có cái nốt rùi Dưới chân thì có những cái chỉ Giống như là chỉ trên cái lưng rùa Quý vị giờ con rùa nó có những cái chỉ trên lưng đó. Thì dưới chân của lưỡi Đồng Tân nó có những cái chỉ như vậy Quý vị nào muốn thấy được Những cái chỉ dưới chân Dịp nào về gặp nghe sư tổ Kim Cang Duyên Giác quý vị sẽ thấy Sư tổ ở cổ có ba ngắn Ở dưới chân có nguyên một cái một cái giống như là cái bắt quái vậy đó à, nguyên một cái là dưới dưới chỉ chân có quái mà trên cái bàn tay của sư tổ cũng có chánh đạo nữa. Quý vị nào thân cận với sư tổ lâu sư tổ cho quý vị coi để cho quý vị thấy nó có những cái tướng mà nó hiện luôn trong thân. Lữ đồng tăng thì bản tánh là có lẽ là thích tu hành, do đó khi mà đi bất cứ nơi đâu thì lữ đồng tân cũng mặc cái đạo bào hết năm hai mươi tuổi thì lữ đồng tân tự nghĩa là xưng hiệu là lữ thuần dương à, tại sao dùng cái chữ thuần dương bởi vì biết chữ thuần dương có nghĩa là người này không có mê thích gái đẹp người này không có bị tiết lộ cái tinh anh của, của thân thể thành ra gọi là thuần dương cái người mà tu ở bên đạo tiên á mà được cái chữ thuần dương này là rất là quý Cái chữ thuần dương này có nghĩa là từ ở bên ngoài không dâm dục, từ ở bên tâm cũng không dâm dục. Do đó cái những cái cái tinh anh chân chân cái chất này nó làm cho cái thân thể của vị này nó thuần dương. Do đó ổng nghĩ rằng ổng 20 tuổi là cái cái tuổi trẻ, cái tuổi này là cái tuổi mà động niệm của dục nhiều mà ổng không bị dục Do đó ổng xưng ổng là lữ thuần dương, là cái người mà không có sự dâm dục. Lưỡi Thường Dương thì thi đổ Tú Tài Và kế tiếp đó Thì đổ Cử Nhân Nhưng mà Ông thi rớt cái khoa Tiến sĩ Giáp Nguyên Do đó Sanh ra cái tâm rất là chán nản Thường dân du khắp nơi đây đó Quý vị biết cái người mà họ học Để họ muốn làm quan đó Mà họ thi mà Tiến sĩ Giáp Trạng đó, Mà họ, đó, họ rớt đó, họ chán lắm Tại vì thời bấy giờ Tú Tài và Cử Nhân chỉ là làm ông đồ nho thôi Quý vị thấy năm 1900 mà trước năm 1960 đó quý vị thấy không ở ngoài gần những cái dịp Tết đó có mấy bộ đồ nho đó mặc đồ ra vẽ những thư pháp đó. đây là những cái gì mà từ những cái tú tài hay là những cái cử nhân của thời thời vua còn còn sót lại bây giờ thì trên cây núi triều hạt đó, có có Trung ly dân phòng là một vị tu ở trên núi đó và cái vị này tu đã đã đạt ngộ đạt ngộ về tiên đạo chứ không phải về Phật đạo những vị tiên đạo này còn trải một cái thời gian nữa mới vào cái Phật đạo chẳng hạn như quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Ngài cũng đã vào cái hàng tiên đạo một thời gian bằng chứng là Ngài đã kể lại câu chuyện tiền thân của Ngài là một cái vị mà một cái vị đại tiên tu theo cái hạnh nhẫn nhục mà bị vua đã cắt hết tất cả ngũ quan của Ngài quý vị đã nhớ câu chuyện của một vị đại tiên đó thì vị đại tiên đó tức là, là tiền thân của đức Thích ca và vua mà cắt ngũ quan của đức phật đó tức là tiền thân của kiều trần dư đúng rồi kiều trần dư à, trong cái năm người anh em năm cái người mà được đức thổ phật đạo độ đầu tiên đó bởi vì đức phật đã nói mà Hôm nay ông hôm nay ông dùng cái kiếm để khí để mà cắt châu thân của ta. Thì ngày mai này ta sẽ dùng cái kiếm trí huệ để diệt đi cái phiền não trong thân ông. Do đó khi mà Đức Phật mà đắc đạo thì điều điều điều đầu tiên là cái cái điều nguyện này nó hiện tới do do đó ông nhìn về cái vườn Lộc Uyển và thấy năm anh em Kiều Trần Như đang ở đây và và đã đến để điều, đã độ Kiều Trần Như Thành ra quý vị thấy trong Phật, Phật đạo đó, Mình nói đó, thật sự đó, Những cái bậc mà cao tăng thạc đức hay Những cái bậc Bồ Tát mà chân thật đó, Họ tiếp độ toàn là những cái người mà sao Người đã tu nhiều kiếp rồi quý vị à Chứ không phải tự nhiên mới tu mà gặp đâu Thành ra có nhiều người mà họ Họ đắc đạo rồi Mà họ không có cơ duyên đó Họ nhập việc không có ai biết hết đó. Tại vì họ không có cái cơ duyên thành ra quý vị đừng nghĩ rằng người nào đắc đạo cũng là đệ tử nhiều đừng có nghĩ vậy không có đâu có nhiều người đắc đạo họ nhập diệt con mình họ à? không có ai hết á không có một người đệ tử nào hết á và những người như vậy cái mình nói rồi mấy ông này tu quá tu không cảm động tu không mai nương theo không thấy vậy trong Phật đạo là hữu duyên có duyên mới gặp chẳng hạn như các chư thiền sĩ các chư bồ tát Các vị vào dòng pháp nhãn của sư tổ là xin lỗi à, quý vị tu nhiều đời nhiều kiếp mới có hữu duyên gặp sư tổ. Chứ tại sao thế gian này gần 6 tỷ mấy người, gần 7 tỷ rồi mà tại sao không bao nhiêu người gặp sư tổ hết vậy? Phải không? Tất nhiên là hữu hữu duyên. Hữu duyên mới có thể đến với Phật Đạo. Thành ra khi mình được hữu duyên, mình cần một cái vị, uh, vị tăng sĩ chân thật nào đó, mình phải tôn kính và mình phải tu học. Bởi vì cái sự hữu duyên này Nếu mà mình để cho nó đi qua rồi Mình sẽ hết còn duyên để gặp nữa Bởi vì có nhiều người Mà họ để cái duyên đi qua rồi cái Họ thang thở Trời ơi tại sao như vậy Tại sao tôi gặp cái duyên mai như vậy Mà tôi để cho nó lướt qua Mà cái duyên mai thì nó đến một lần rồi nó đi qua Nó không bao giờ nó còn tồn tại hết Quý vị nên nhớ điều này Thành ra khi mà Mình được hữu duyên gặp những cái bậc Mà chân nhân đạt đạo Mà họ hiện trên thế gian này Mình phải cố gắng mình nương theo họ để tu học. Những cái bậc này quý vị nên nhớ họ đâu có cần đệ tử đâu. Quý vị cần họ chứ họ đâu cần quý vị. Những cái bậc phàm tăng á, họ, mới, họ mới cần những cái vật chất quý vị cúng lên. Chứ còn những cái bậc mà chơn tăng không có cần điều này. Họ đến thế gian này họ phổ độ chúng sinh và sau đó họ đi. Chứ họ đâu cần đâu. Bây giờ nói về ông Trung Ly Dân Phòng Là cái người tu ở núi Triều Hạt Ông thấy Lữ Đồng Tăng này Có cốt cách của tiên Do đó ông muốn độ ông Lữ Đồng Tăng Một hôm Ông đến nơi của Lữ Đồng Tăng Và ông nói với Lữ Đồng Tăng Tiên sinh chưa thi đậu Tiến sĩ Trạng Nguyên Âu đây cũng là cái duyên Vậy thì Mời tiên sinh dạo núi với tôi lên trên núi tôi ở một thời gian rồi coi có tiên sinh có hợp với với thẩm hạnh của người tu hay không thì bây giờ lữ đồng tăng nói rằng tôi không có ý tu tôi. tôi mặc áo bào là tại vì tâm tôi ưa thích như vậy chứ tôi thật sự tôi muốn thi đậu tiến sĩ tiến sĩ trạng để tôi được làm quan được nở mặt nở mày với tông ty họ hàng. Và với hàng xóm Bây giờ thì đại tiên trung ly Văn phòng nói Thôi được rồi Quý vị còn nghe không Nam mô với Đà Phật Quý vị còn nghe không Có người nói không nghe À còn nghe mà Quý vị nào không nghe thì quý vị ra rồi Vô lại nghe. Bây giờ thì trung ly văn phòng Mới nói với Lữ Đồng Tân rằng Được rồi Tôi mời ông lên núi dùng, dùng một trái bắp mà tôi nghĩa là, đang, nghĩ là um, đang gặt hái được ở ngoài sau giường. Trái bắp này, cái bắp này rất là ngon ngọt. Mời ông đến để mà vừa dạo núi để biết cái núi tôi và vừa được ăn bắp. Thì Lữ Đồng Tân nghe lời đi đến cái núi Triều Hạt của dân phòng và tại nơi đây thì ông uh, dân phòng ổng bắt một cái nồi nước rất là lớn, ổng bỏ bốn uh, cái trái bắp vào rồi vào trong đó để ổng nấu bắp. thì trong khi mà chờ đợi mà bắp chín đó, thì ổng mới đưa cái uh, gói cho lưỡi đồng tân, kêu lưỡi đồng tân nằm xuống đi để nghỉ. trong lúc lưỡi đồng tân nằm xuống để mà nghỉ đó, thì ông dân dân phòng này, ổng đi tìm củi để ổng đung cái nồi bắp thêm lửa đồng tăng vừa đặt cái đầu xuống gối á, thì ổng đi vào trong cái giấc mộng liều ổng đi vào trong giấc mộng liều ổng thấy uh, cá nhân của ổng giác liều giác chậm uh, giác kinh sách để đi lên kinh thành dự thi khi ổng trên đường đi đến kinh thành đó thì ổng đi ngang qua một cái nhà của viên ngoại một cái vị phú hộ giàu có lắm thì bây giờ viên ngoại này có một vị tiểu thơ vị tiểu thơ này thấy cái tướng mạo của lữ đồng tân nó có cái tướng đại cát đại quý ừ. cái tướng của quân tử do đó cái vị tiểu thơ này mới ứng lời nếu mà khoa này mà chàng mà đổ trạng nguyên thiếp sẽ nguyện nâng khăn sửa tóc cho chàng lữ đồng tăng được cái lời hứa hẹn này thì trong lòng lòng rất là vui sướng lữ đồng tăng lần lần đi vào trong kinh và tại kinh đô lữ đồng tăng đã chiếm được tiến sĩ đệ nhất cặp trạng nguyên khôi giác Ví dụ còn nghe thầy nói không? Để thầy tiếp tục Còn không nghe cho thầy biết Nghe rõ ha Khi mà Lữ Đồng Tân chiếm được cái tiến sĩ Đệ nhất cặp Trạm Nguyên rồi đó Thì lòng vô cùng vui sướng Về quê cứ ngay cái vị tiểu thơ Khuê Cát này Và ngoài ra Những cái những cái thiếu nữ mà sát bên huyện quận đó, thấy thấy lữ đồng tăng được làm trạng nguyên đó thì ai cũng ai cũng muốn đem con gái đến để mà gả do đó lữ đồng tăng thâu rất nhiều thứ thiếp bây giờ thì lữ đồng tăng đã chiếm được cái cái trạng nguyên đệ nhất rất do đó được vua rất là yêu thích phong cho lữ đồng tăng làm chức giám nghị gián nghị có nghĩa là cái chức mà hãy mà thấy mà vua mà hơi đi con đường hướng mà nó hơi quá đó thì phải can gián thành ra cái chức đó gọi là can gián nghị và lần lần thì cái chức gián nghị này được thăng lên làm hình bộ thượng thư và sau cùng trong bốn mươi năm mà làm quan ông được phong làm tể tướng như vậy thì sau bốn mươi năm làm quan ông chỉ dưới một người tất nhiên là vua ha và cao hơn muôn vạn người tất nhiên là làm tới chức tể tướng là giống như cái chức tể tướng nó giống như chức thủ tướng bây giờ đó. trên tổng thống dưới là thủ tướng đó ừ, tể tướng rất là lớn bây giờ thì con cái đầy nhà xuôi gia thì đều là quan lớn hết đó. những cái con cháu đích tử đích tôn đều là nhờ cái phước hồng của ông mà làm quan sống một cuộc cuộc đời là dinh sang phú quý tốt bậc hơn người cái gì nó có đến tận cùng thì nó cũng phải có cái sự đổ vỡ vì vậy mà chẳng mai trong triều bây giờ có một cái vị dương gia vị này là em ruột của vua à, em của em của vua người ta gọi là dương gia phải không như này có cái tâm ghen ghét tại thì thấy ông là cái người ngoài làm tể tướng mà được vua thương quá thành ra ghen ghét vì vậy mới là vu cáo hãm hại ông và bây giờ giữa một người tể tướng là người dương và một cái người dương gia là em ruột của mình thì ông vua nghe bên nào <cười> bắt buộc là ông vua phải nghe vị dương gia do đó mới cầm ngục lưỡi đồng tân tất cả những tài sản châu báu ở trong gia đình đều bị tịch, tịch thu con cháu họ hàng đang mang quan tịch đều bị bắt bị, bị, bị bãi bỏ và chính bản thân của lữ đồng tân bị đài qua núi lãnh biển để làm lao công cực khổ vô cùng ông đã là một cái vị tể tướng mà bây giờ bị đài để làm một cái vị, vị lao công thì quý vị thấy sao tâm buồn khổ nó vô cùng thành ra trong tâm của ông lữ đồng tân bây, bây giờ đó ông không còn một cái niềm vui nào hết mà ông chỉ còn cái sự buồn bã ông chỉ muốn làm sao được chết để mà thoát được cái, cái, cái cảnh, cảnh trạng này khi, khi bây giờ thì ông đại tiêu dân phòng này ổng có ngủ thông tất nhiên là trong ngủ thông ổng có tha tâm thông mà trong tha tâm thông thì quý vị làm cái gì ở trong tâm thì người ở ngoài đều biết hết á do đó ổng thấy ổng thấy lữ đồng tân bây giờ là quá cơ cực nghĩa là muốn là dùng mọi cách để mà giết hại thân mình để mà tự giận đó thì ổng mới lấy cái tay của ổng ổng lai nhẹ lữ đồng tân ổng làm cho lữ đồng tân giật mình thức dậy bây giờ thì mồ hôi ướt đẫm ở trên thân mình Ông Đại Tiên Dân Phòng bây giờ cười lớn và ổng đặt cái bài thơ. Mà quý vị nghe bài thơ của, của Đại Tiên Dân Phòng nghe không? Nồi bắp hải chưa sôi Chim bao đà có cháo À, Di Đà Phật bây giờ Lửa Đồng Tân lấy làm lạ mới vội thưa hỏi Tại sao Thầy lại biết việc chim bao của tôi? Ông Dân Phòng Đại Tiên mới nói rằng Trong Trong chim bao ông đã tận hưởng muôn việc trong năm mươi năm và tất cả muôn việc nó hiện bài như thật sự thật ra thì những điều đó nó không đầy ở trong một giây phút như vậy thì ông biết rằng thế sự là vô thường vinh nhục chia ly là lẽ thường tình của thế gian ông chưa tỉnh ngộ hay sao mà vẫn còn lu luyến trên cái cái địa vị làm quan còn lu luyến trên cái địa vị Um, cưới thê cưới thiếp để làm phiền não cho cả một cuộc đời bây giờ thì nghe lời nói của đại tiên dân phòng thì Lữ Đồng Tân tỉnh ngộ Lữ Đồng Tân than rằng ôi thôi dạng pháp cảnh vật cảnh quá là vô thường ngày hôm nay không đợi không tu thì còn cái dịp mai nào để mà tu nữa do đó ông quy y và làm đệ tử của dân phòng một ngày nọ khi mà lữ đồng tân đang ngồi tham thiền ở trong phòng thì bỗng thấy hồng quang chiếu sáng giới nương theo cái hồng quang đó thì có đồng tử của ngọc nữ cởi bạch hạc đến thưa này lữ đồng tân đại tiên ông hải lãnh sắc hôm nay thượng đế đã sắc phong ông làm đại la kim tiên bây giờ tuổi thọ ông chưa hết hãy dùng công sức để mà độ đời ngày sau ông được tham dự vào hội Thành Tiên Bàn Đào và được tham dự tại Linh Tu Linh Tiêu Bũ điện. Bây giờ thì Lữ đồng Tân có làm bài thơ như sau, quý vị nghe bài thơ sau khi mà Lữ đồng nè. Cân đai ràng buộc ý không màn, áo vải coi ra rất nhẹ nhàng. Danh lợi cuộc đời chưa phi nguyện, làm tôi tiên phật mới nên trang à cái gì là phật quý vị thấy không một người tỉnh ngộ rồi thì thế gian vật chất này nó là một cái bao lớn không còn cái gì mà để mà để mà mình đeo đuổi nó hết và thầy cũng luôn theo cái bài thơ này thầy làm theo cái bài thơ đây quý vị nghe bài thơ này dạng vật vô thường chẳng luyến lưu phát tâm tu học rạng thiên tư à, sáu cửa luân hồi luôn máy động Tâm ta tự tại với môn thu A-di-đà Phật như vậy thì quý vị thấy rằng Tất cả trên cõi đời này Người giàu sang Người Nghèo nàng Người được đầy đủ Người được thiếu thiếu trước hụt sau Tất cả đều nằm ở trong cái Cái Tập khí vô thị của chúng sinh Và từ tập khí vô thị này Nó tạo nhiều nghiệp quá Thành ra sanh ra cái cảnh giới Và mình bây giờ nằm trong cảnh giới này Để mình chịu đựng những cái gì Mà chính mình đã làm ra Do đó là ngày hôm nay Qua cái bản kinh lăng Gà Tâm Ấn này Quý vị đừng bao giờ buồn hết á. Tại vì tất cả trên cõi đời này Cái gì cũng là cái sự học hết á. Chính cái sự học này đã giúp cho Cái tâm quý vị nở lớn Chính cái sự học này nó giúp cho quý vị thoát được những cái chướng ngại trong cuộc đời. Để giúp cho cái tâm quý vị nó hòa đồng lớn hơn. Quý vị thấy tâm của những người mà họ có cái đạo tâm lớn họ có bao giờ mà họ ghen ghét với những chúng sinh ở, ở hạng thấp không? không? Những người mà có cái tâm mà thiện nhân lớn đó họ luôn luôn thương xót chúng sinh chứ họ không có ganh tị. Cái chữ ganh tị là dùng cho những cái người thấp hơn mình. Họ thấp hơn mình do đó họ mới ganh tị chứ những người lớn hơn mình họ không bao giờ ganh tị hết á những người lớn hơn mình là họ luôn luôn họ bán phước quý vị thấy thiên đế có bao giờ ganh tị với phạm nhân không không thiên đế luôn luôn làm cho đất trời được, được sáng trong luôn luôn cỏ luôn luôn làm cho mưa thượng gió hòa cho quý vị có những cái hạt giống để mà sống thiên đế không bao giờ ganh tị chúng sinh thành ra những cái bậc mà thượng nhân thiện nhân những cái bậc mà thắng hành ở trên cõi đời này lòng của họ rất là trong sạch Nếu mà chúng ta có trẻ được, có hiểu được tâm của họ Chúng ta thấy rằng từ ở trong máu của họ Trong thân của họ, trong tâm của họ Tất cả đều đầy đủ cái sự từ bi trong đó Này đại huệ, ngoại đạo cũng thế Do ác kiến khởi giọng, không rõ di tâm Chấp trước các quan niệm một khác hữu vô vân vân Này đại huệ, thí như tượng vẽ Thì không có cao có thấp Kẻ ngu lầm tưởng có cao có thấp các ngoại đạo đời sau cũng vậy, do ác kiến quân tập dụng tâm tăng trưởng nên chấp một, chấp hai, chấp có, chấp không, vân vân, mà tự hại mình, hại người. Đối với các thuyết lìa hữu vô, vô sinh thì xem như là không tưởng. Chúng bày bác cả nhân quả, triệt hết tất cả các công lành nên biết những kẻ những kẻ phân biệt có không khởi các tướng tương tự như thế sẽ đọa vào địa ngục muốn cầu pháp thù thắng ông nên xa lìa. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái đoạn kinh mà Đức Phật ngài chỉ rõ các cảnh giới ở bên ngoài chúng ta. Hiện tại chúng ta đang sống nè, chúng ta nhận thấy nè, từ cảnh vật của thế gian, từ nhà cửa, từ ông bà cha mẹ, từ con cái, tất cả là điều do cái bản tâm biến hiện ra mà thôi. quý vị thấy bản tâm mình nó dịu dụng không? tại sao nó biến hiện ra đủ cảnh giới? Đó? là tại vì mình mình tu nó phù hợp vào cảnh giới đó. những đứa con của mình nó cũng tu và nó phù hợp vào cảnh giới đó. do đó nó giàu ở trong cái thế giới của của chúng ta. nhưng mà những người ngoại đạo đó thì họ không nghĩ như vậy. quý thầy, quý vị thấy những người ngoại đạo bây giờ họ họ thủ chấp các tướng lắm. họ tìm mọi phương pháp để họ phân giải. Nhưng mà nếu mà thật ra cái cảnh giới của chúng ta nó thật sự nó có Thì tại sao chúng ta còn phải chết Và khi mà chúng ta mà chết rồi đó thì sao Tất cả những nhà cửa, tài sản, đất đai, vợ con đều biến mất hết Phải không? Đâu còn nữa đâu Và Đức Phật cũng dạy rằng tuy là cảnh giới là do cái bản tâm nó biến hiện ra Nhưng mà những người ác đó thì thường thường họ, họ khỏi các ác kiến Bởi vì họ khởi ác kiến là để họ tranh giành, họ thủ lợi Họ cho rằng ở trong thế gian này mà không có sự giành dược Thì không có cái sự mà giàu sang đến với họ được Họ cho rằng cái sự chứng đạo và sự nhập nước bàn là một cái sự suy tưởng Nó không có thật Chính vì vậy mà họ bất chấp những nhân quả Và họ thực hành các ác kiến Khi mà họ thực hành những cái điều ác rồi Thì những cái ác niệm này Nó tự động nó đi vào ở trong tàn A Lợi Gia Thức. Mà khi mà nó đi vào trong tàn A Lợi Gia Thức rồi đó, thì chính cái chỗ này nó lại phát sinh ra cảnh giới tương lai của chúng ta. Quý vị thấy rõ ràng. Thành ra những kẻ nào mà họ đã đi vào cái, họ đã quên con đường nhân quả là chắc chắn họ sẽ đi sâu vào trong cái cảnh giới của địa ngục Một trăm phần trăm. quý vị thấy có những người mà vô thần đó họ đâu có tin nhân quả đâu bởi vì họ không tin nhân quả nên cái việc ác nào họ cũng làm hết á do đó trong tâm họ chứa đầy những cái ác niệm mà ác niệm này sẽ đưa họ vào cảnh giới vô cùng thấp ở trong tâm giới đức phật gọi cái cảnh giới đó là địa ngục như vậy thì cái địa ngục và niết bàn đâu có một cái vị thiên chủ hay là một cái vị phật là cho chúng ta mà chính từ trong bản tâm của chúng ta Chúng ta phải gột rửa cái bản tâm Nó tốt đẹp thiện lành Nó đi đến cái chỗ chơn như Thì nó đạt đến nước bà Chúng ta để cho những ác niệm Nó thâm nhập vào ở trong tâm của chúng ta Nó giữ vào ở trong cái tàn ái lại Gia thức của chúng ta Nó làm ra thành một cái sự phiền não Nó, nó nằm ở trong đó Thì chúng ta sẽ bị cái ác cảnh nó hiện bài Và ác cảnh đó chính là cái cảnh địa ngục vậy Vì thế mà những người mà họ cầu thánh trí á Thì họ phải xa lìa những cái tâm phân biệt chấp trước Đây là những cái lời khuyên của Đức Phật Đối với Đại nguyện Bồ Tát Và đối với cái chúng hội Thời bây giờ Kinh văn kế tiếp Đại nguyện Thí như người đau mắt Thấy qua đốm bèn gọi nhau Thật là việc hiếm có tuyệt đẹp Thật sự qua đốm ấy Lìa có không Thấy và bị thấy Ngoại đạo cũng thế ác kiến phân biệt một khác Không cùng vân vân Và phỉ bán chánh pháp Tự chôn mình chôn người Cái đoạn kinh này thì Đức Phật ngài lấy thí dụ Của một người bị bệnh đau mắt Khi mà quý vị mà bị bệnh đau mắt đó, Quý vị ra nhìn vào hư không đó, Quý vị sẽ thấy những cái chấm Li ti li ti li ti nhỏ Những chấm sáng li ti đó. Đức Phật gọi đó là quả đốm Và khi mà quý vị bị bệnh đau mắt rồi Quý vị nhìn thấy chứ những người mà họ không bệnh đau mắt Họ đâu có thấy đâu Quý vị đâu biết quý vị bệnh đâu Quý vị còn kéo họ lại khoe Trong hư không bữa nay đẹp lắm quý vị ơi Hoa đốm nó đầy ở Trong hư không nó chi chi nó, nó nó phát ra cái ánh sáng rất là đẹp à, Họ còn khen cái hoa đốm nữa Chứ họ đâu biết họ bệnh Điều này Là một cái thí dụ mà Phật so sánh với những kẻ mà đụng căng Ngu ngụi ở trong thế gian Họ không biết cái cảnh giới Họ đang sống là do tâm biến hiện Và các vật như là nhà cửa, tài sản, vợ con Đều do các niệm quân tập Từ trong vô thủy kiếp nó hiện ra Bây giờ chẳng hạn như Mình lấy thí dụ của ngũ tổ giới diễn đi Quý vị đã nghe thầy kể chuyện Về cái tô đông pha và Phật Ấn Thì quý vị biết rằng Tô đông pha tức là ngũ tổ giới diễn Là một cái bậc mà tu hành Cao tột thời bấy giờ nhưng mà lúc do mà dụng công công phu tu thiền đó, bị vọng tưởng sanh sanh khởi nó tưởng về cái danh à bây giờ là người tu mà vẫn còn mê cái là cái danh đó ừ. rồi nó tưởng về cái sắc à, nó cũng vẫn còn dục vọng về cái nữ sắc vì vậy mà sau khi mà ổng xả thiền thì ổng bị cái vị huynh đệ của ổng là thiền sư quan quan huệ quan huệ này ổng có cái tha tâm thông thành ra biết rằng sư huynh của mình ngồi thiền mà bị dướng vào cái tưởng của danh và sắc đó, nên ông làm cái bài kệ diễu cợt. Bởi vì chính cái bài và kệ diễu cợt này làm cho ngũ tổ giới diễn sanh ra cái tâm là sân giận, hận thù. Vì thế mà trong cái kiếp lai sanh kế tiếp của ông đó, khi mà ông được sanh vào cõi người đó thì ông rất là ghét Phật giáo. Bởi vì ông ghét Phật giáo là tại vì cái bài thơ diễu cợt của của thiền sư Quang Huệ nó nhập ở trong cái nhập trong cái tàng ả lại ra thức quan. Ông sanh ra là ông đã ghét rồi. Thành ra quý vị thấy nguy hiểm lắm á. Nguy hiểm vô cùng á. Và bởi vì ông ghét Phật giáo. cho đó ông cố gắng ông học hành. Ông muốn rằng ông làm quan thật to. Để chi ông, ông dùng cái chức quan đó. Ông tiêu diệt cái Phật giáo. Ông ghét mà ông, ông muốn tiêu diệt Phật giáo. Đó. Và trong cái, cái niệm trong tâm của ông. Đó, vẫn còn một cái niệm là sắc ái. Quá mạnh. Do đó khi mà ổng trở lại trong cái kiếp đời này ổng được làm quan to nè ổng ghét Phật giáo nè và ổng cưới rất là nhiều thê thiếp Qua một cái thí dụ của Tô Đông Pha thì chúng ta thấy rằng những cái niệm mà nó đã đi vào trong tàng a lại giải thức rồi thì nó sẽ biến hiện ra và, và chúng ta sẽ vui cười ở trong cái niệm cái niệm biến hiện ra của chân thân Thành ra ngày hôm nay nhiều khi quý vị giận con, giận chồng, giận vợ đều là do cái niệm mà nó đã đi vào trong tàng a lại giải thức của quý vị từ vô thủy rồi Như vậy thì mọi người tu thiền mà giọng tâm không khởi thì không còn bị vướng mắt vào những cái nghiệp như là danh, sát lợi. Và lần hồi thì tâm phân biệt giọng tưởng của họ sẽ khô cạn Quý vị thấy rằng sở dĩ mà chúng ta sanh trong cõi đời này là chúng ta phân biệt vui, vui vẻ trong cõi đời này, sanh ra thất tình lục dục là do cái, cái ái niệm và do cái giọng tưởng trong tâm. Người tu thì người ta tu lâu đó Cái giọng tưởng và ái niệm này tự động nó dứt Mà khi mà giọng tưởng ái niệm nó dứt á Thì Thì tự nhiên cái sự thanh tịnh nó hiện tiền Cái sự thanh tịnh này quý vị không cần khởi tâm Để suy nghĩ rằng trong tâm mình có thanh tịnh không Không cần phải khởi Bởi vì quý vị còn khởi tưởng trong tâm thanh tịnh Là quý vị vẫn còn nằm ở trong cái vô Nằm ở trong cái vô minh tưởng Là tại vì cái tưởng của mình đó, cái, cái, cái tưởng mà nó lớn quá Thì mình không thấy được sự thanh tịnh Mà cái tưởng của mình nó nhỏ à, Thì quý vị sẽ thấy được mình thanh tịnh Thành ra có nhiều người họ nói Trời tâm tôi bây giờ thanh tịnh lắm nhưng bây giờ là họ không thanh tịnh Mà họ đang nằm ở trong cái tưởng của thanh tịnh Nhớ điều này Người đã thanh tịnh rồi tự, tự động nó thanh tịnh Không cần phải gì, gì quay lại để thấy nó thanh tịnh Đi đứng nằm ngồi Nó đều nằm ở trong cảnh giới thanh tịnh Còn người nào mà quay lại để nhìn lại trong bản tâm để thấy thanh tịnh thì người này còn nằm ở trong vô minh thanh tịnh. Quý vị hôm nay quý vị học thêm cái chữ thanh tịnh và vô minh thanh tịnh. Để quý vị thấy được những cái điều mà những người tu họ đi trước và họ để lại cho chúng dân sau này. Hầu hết là những người mà tu khi quý vị hỏi vậy chứ thầy nhập thiền thầy thấy sao? Ôi vô cùng thanh tịnh. thì mình biết rằng ông này vẫn còn nằm ở trong cái vô minh thanh tịnh có nghĩa là nằm ở trong cái tri kiến mà tư kiến mà gì, nhỏ bé của sự vọng tưởng nó tạo thành cái gì thấy một vị thiền sư hỏi um, lục tổ đó. ngài đối với phật pháp như thế nào Lục Tổ Ngài nói ta, trong, trong tâm ta không có Phật Pháp Mình nghe ông nói Mình tưởng ngoại đạo Nhưng mà thật sự Ông nói thiệt á Ông đâu có suy tưởng gì Trong tâm nữa đâu Mà có Phật Pháp hay không Phật Pháp Nhưng mà những chỗ này Là những chỗ Đâu phải là dễ đại ngộ đâu Quý vị có thể nói được Nhưng mà đại ngộ Quý vị không phải dễ Do đó ngày hôm nay Những người tu Họ lộn những cái câu Lộn lặt lại những câu của Những câu tổ sư ngày xưa Rồi họ phơi bài Cho đến có những cái phái thiền Mà họ cho những đứa con nít học thuộc Những cái bài trong cái pháp bảo đàn kinh Rồi khi mà nói chuyện nói y hịch Như là giống như lục tổ nhập vô đứa bé vậy đó. Đây là những cái chỗ mà mà mắt của thế gian Là những chỗ mà tà sư Những cái chỗ mà không nên Không nên đến Những cái đạo tràng như vậy là những cái chỗ mà kêu là Họ mà mắt chúng sinh Không tốt họ, họ đã một lần dối gạt rồi Thì họ sẽ không bao giờ họ đắc đạo hết á Quý vị nên nhớ cái tâm của chúng sinh nó ngộ lắm Khi mà nó dối gạt rồi thì cái đạo quả nó xa vời à. Nó xa vời vời à. Nó không thấy đạo đâu Bởi vì các chúng ngoài đạo Họ không hiểu rõ rằng dạng pháp Di tâm cho nên họ sanh ra Đầy đủ những cái tư tưởng Phân biệt những cái ác kiến Và đối với họ Thì trong cái thế gian này Không có những cái bậc mà thượng nhân Không có những bậc giải thoát Vì thế mà họ khởi những cái tâm phỉ báng và chính họ tự chôn vùi cái bản tha bản tâm của họ và họ chôn vùi luôn cả bản tâm của những người mà nghe họ. Bây giờ kinh văn kế tiếp này đại quệ. Thí dụ như dòng lửa thật không phải dòng. Kẻ ngu vọng chấp không phải bậc trí. Ngoại đạo cũng thế, vì ác kiến chấp trước một hai khác cùng không dân dân nên khởi sanh các ác pháp đại nguyện thiếu như bọt nước giúp cho giống thiếu như bọt nước giống như ngọc pha lê kẻ ngu chấp thật chạy theo lộn lạc nhưng bọt nước kia giống liền ngọc và phi ngọc à, a di đà phật quý vị thấy rằng cái người sống ở trên thế gian này cái dòng tưởng chấp trước của họ nhiều lắm chính vì vậy mà họ sanh ra nào là thất tình lục dục Họ sanh ra nào là yêu và ghét Nhưng mà đối với những bậc mà thánh trí đó Thì họ biết cảnh này là cái cảnh mà giả Cho nên tâm họ không chấp trước mọi vật Có cũng được Không có cũng được Thân tâm của họ tự tại Đến đi nó trong cái sự an nhàn Thành ra Các bậc Tôn Đức có nói một cái câu như sau Cảnh đời Vốn thật Nguyễn không Người ngu dướng mắt, trong lòng ghét thương Bậc trí thoát khỏi Quan ương Thông dông tự tại, chẳng dương chút sầu Quý vị thấy chưa? Thành ra cái người phàm và người trí nó y hịch nhau à Chúng ta không thể nào mà mình nhìn ở Mình nhìn ở, ở cái cặp mắt của mình Mà mình phân biệt được người đó, người, người trí hay người thánh Mình phân biệt không được Bởi vì họ vẫn có tướng của người Nhưng mà cái tâm của họ khác Tâm họ khác một trời một vực khác Và ở đây thì Đức Phật Ngài lại lấy thí, thí dụ theo cái dòng lửa Và Ngài lấy thí dụ giọt nước mưa Để làm thí dụ Một cái dòng lửa mà khi mà được thắp lên đó, Thì quý vị thấy dòng lửa sao Nó chiếu sáng và nó phát ra những tia lửa rất là xinh đẹp Và những cái giọt nước mưa cũng vậy đó Khi mà nó từ trên trời nó rơi xuống dưới đất á, thì nó trở thành những cái, cái viên viên ngọc trong suốt như pha lê nó long lanh, phải không? Cái người ngu á thì họ không biết, họ muốn lượm lạc để họ kết thành những cái vòng đeo ở trên cổ, như nào phật. Cái bọn ngoại đạo và bậc phàm trí á, đều có ý tưởng chấp trước như vậy vì thế mà họ sanh ra rất là nhiều phiền não đối với mặt trí huệ thì họ nhìn cái cảnh vật thế gian này giống như là danh nè như tài sản nè như sắc đẹp nè là một dòng lửa thôi là, một, là những cái giọt nước mưa thôi nó không thật có do đó họ không có khởi tâm ưa thích mà khi mà họ không có khởi tâm ưa thích thì họ thoát ra được tâm giới một cách rất là dễ dàng có ai khi chết tay ôm bạc xuống tận diêm cung để có xài À như đà phật đây là cái câu thơ mà của một vị tôn túc ngày xưa đã đến trước một cái quan tài của một cái người mà đã nhiều lần ông khuyên tu mà không chịu tu chỉ muốn đếm bạc thôi à, do đó ông làm cái hai câu này ông, ông để trên cái đầu quan tài đó. có ai khi chết tay ôm bạc xuống tặng diêm cung để có xài. À, đây là nói lên cái sự ngu của cái người đời khi mà còn sống lo tu, họ lo đếm bạc đếm tiền, họ lo tạo tác. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì họ sao? Họ cũng chết như tất cả mọi chúng sinh. Tai trắng hoàng trắng. Cái những giả cảnh này thì Đức Thế Tôn ngài đã thấy rõ ràng. Chính vì vậy mà Ngài khuyên các chư Bồ Tát Như là Đại Huệ Và chúng hội thì phải lìa xa đi Nếu mà thật sự Muốn thành một cái vị Đại tu hành chân trách Rồi kinh văn kế tiếp Nay Đại Huệ Khi thành lập ba lượng Hiện lượng, tỷ lượng Và phi lượng Thì thánh trí tự chứng Xa lìa được hai tự tính Là y tha và biến kế Đại Huệ Người tu hành khi chuyển được tâm ý, thức, năng thủ, sở thủ thì an trú pháp tự chứng của như lai. Và không khởi tưởng các tướng có và không, đại huệ. Người tu hành nếu khởi tưởng những chấp có và không, tức đã chấp các tướng, ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả. Quý vị thấy người tu hầu hết là bây giờ, đó, tại vì không có được những cái bậc minh sư hướng dẫn. Do đó họ tu chấp trong cái hình tướng nhiều lắm Và khi mà họ chấp trong cái hình tướng đó Thì chắc chắn rằng họ tu muôn kiếp Họ cũng không thành đạo Cái điều đó chắc chắn rồi Bởi vì quý vị thấy rõ ràng Cái bản tâm mình nó thị hiện được cảnh giới Thì bản tâm mình nó cũng thị hiện được Những cảnh giới thắng diệu Giống như cảnh thiên cung nó cũng thị hiện được Như là cái cảnh mà Niết Bà Nó cũng thị hiện được Và cái cảnh mà xấu, xấu Vô cùng xấu là cái cảnh địa ngục nó cũng thị hiện được Nhưng mà tại sao nó thể hiện được là tại vì nó chính nó tạo ra những cái ác niệm hay là thiện niệm hay là chướng dư niệm. Chính những cái điều này mà nó giúp cho bản tâm chúng ta tùy duyên mà đi vào ở trong cái tam giới. Thành ra thầy bảo đảm với quý vị trong cái cõi đời này đó, trong cái thời mạt pháp này nè, người mà không gặp được minh sư thầy bảo đảm suốt đời mê hoài, không bao giờ ra khỏi hết. Không bao giờ ra khỏi cõi mê này hết. Ngoại trừ gặp những bậc minh sư họ chỉ vào cái chỗ mà tu tự ở trong cái bản tâm Để mà mình xa rời được những cái ác niệm, thiện niệm và chân như niệm Thì mình mới đạt đến cứu cánh được Và khi mà quý vị mà gặp những bậc minh sư quý vị tu mau lắm Một kiếp quý vị giống như là mua nghìn kiếp vậy đó. Tại vì một người mà gặp những cái bậc mà tà sư đó họ tu vô lượng, vô số kiếp Thành mặt cũng không thành đạo nữa Họ bỏ nhiều công, nhiều sức, nhiều tài, nhiều lực Nhiều đủ thứ Nghĩa là khả năng của họ Mà rốt cuộc họ không thành đạo Nhưng mà ngược lại họ gặp một bậc minh sư Là trong kiếp đó chắc chắn họ sẽ thành đạo Như vậy hỏi bậc minh sư Vậy là cái gì đó giỏi à Dĩ đó không giỏi Nhưng mà dĩ đó biết được những cái phương pháp Để làm cho chúng ta thấy được cái bản thánh Thấy được bản tánh Tức là chúng ta biết tu thấy được bản tánh chúng ta mới biết từ đây chúng ta gạn lọc nó như thế nào để cho nó được chân như và trong sạch thành ra trong cái pháp bảo đàn kinh đức lục tổ ngài nói người mà không ngộ được bản tâm bản tánh thì thì tu muôn kiếp cũng là người phàm người mà ngộ được bản tâm bản tánh thì trong giây phút đã lên bậc thánh rồi hầu hết thì tâm trong, trong tâm của chúng ta bây giờ đó nó được thành lập qua ba cái hiện lượng hiện lượng đầu tiên đó của những các bậc mà tu tu hành mà thuộc cái bồ tát hạnh đó, cái hiện lượng đầu tiên là cảnh giới thật của bản tâm, cảnh giới thật của bản tâm tức là cảnh giới nó liền cái ngôn ngữ, cảnh giới gọi là hiện lượng là cảnh giới của những người đã chứng được cái cái chân như hay là hay là pháp giới không. Thứ hai là tỷ lượng, tỷ lượng tức như là cảnh giới quán xét so sánh. Và nhờ cái quán sát so sánh đó, người tu lần lần lìa bỏ được những cái điều nó bất thiện pháp. Cái hiện tượng thứ ba là hiện tượng nó gọi là phi lượng. Phi lượng tất nhiên là cái chỗ này nó không có hạn lượng. Vậy chứ trong tâm mình chỗ nào gọi là không hạn lượng? Đó là tất nhiên là pháp thân đó. Pháp thân bao trùm cả tam thiên, đại thiên thế giới. Pháp thân bao trùm cả tam giới. Thành ra nó không có hạn lượng. Nếu mà nó có hạng lượng thì nó không bao trùm được tâm giới. Chính vì vậy mà trong tâm của chúng ta rất lớn, quý vị thấy chưa? Rất lớn mà chúng ta không biết sử dụng, chúng ta sử dụng trong một cái thế giới rất là nhỏ bé. Và chẳng những chúng ta không biết sử dụng trong cái thế giới nhỏ bé mà chúng ta để cho bản tâm chúng ta, nó lùi sụp đến cảnh giới thấp nhất vô cùng là địa ngục. Như vậy thì những bậc mà họ chứng thánh trí đó, thì trong tâm của họ hoàn toàn trong sạch. Họ không có nhiễm ô, họ lìa được cái y tha y tha tức là những cái vọng tưởng, những cái mà tha, những cái mà cái cái cái kiến chấp nằm ở ở bên ngoài, gọi là y tha, gọi là vọng tưởng và nó gọi và họ xa lìa được cái biến kế, biến kế là những cái sở chấp là những cái sự ưa thích của chúng sinh đó. quý vị thấy cái kinh lăng già này nó sử dụng nhiều cái danh từ, nó thuộc về cái di thức học và chính vì nó dùng nhiều danh từ duy thức học mà những cái bậc thiền sư thời đạo tính trở về trước đó hầu như các ngài không muốn để mắt tới kinh lăng già tại thấy nó khó nó khó mà thật sự ra thì thầy đây là thầy tán thán công đức của tất cả quý đại chúng trong cái đạo tràng quán thăm thầy viện nha quý vị học kinh lăng già là một cái kinh rất là khó một cái kinh cao vô lượng Mà thầy thấy rất là tán thán quý vị Là thứ bảy nào Quý vị cũng, cũng bỏ thời giờ quý báo vào đây Để nghe thầy giảng hết Rồi nhiều khi thầy muốn thử quý vị nữa chứ Thầy hỏi Thôi ngày mai này mệt là cho thầy nghỉ Quý vị lại không chịu nữa Quý vị nói thầy ở phải giảng Đây là cái chỗ mà tinh tấn của quý vị Thành ra chỗ này thầy phải tán thán, Tán thán thành lời Mình đồng ý là thánh trí hết ý ngôn À, nhưng mà bây giờ tại vì chúng ta chưa thánh trí thành ra ý ngôn nó còn thành ra mình phải dùng cái chữ tán thắng thành lời nha một người mà đã tu đó như vậy chứ mình tu để làm gì mình tu để giải thoát mà giải thoát ở đâu giải thoát ra khỏi tam giới như vậy thì mình muốn giải thoát ra tam giới thì trước hết mình phải giải thoát được cái gì mình phải giải thoát những mình phải giải thoát được cái thất tình lục dục những cái ái kiến Những cái tà niệm Ở trong tâm của mình Mà khi mình mà thoát được Những cái điều đó là mình mới làm chủ được bản tâm Và mình mới làm chủ được bản thân của mình Như vậy thì một người tu Mà tu chân thật họ sẽ làm chủ được thân tâm Họ không để cho Những cái vọng tưởng tự tung và tự tác Và những người như vậy Thì Đức Phật gọi là Đã vào địa vị tự chứng pháp của Như Lai À gì thật Quý vị học đại thừa quý vị thấy sự chứng đạo nhanh không? Nhanh lắm quý vị à, nhanh vô cùng. Tại sao mà thầy nói rằng nhanh? Là tại vì những cái bậc mà hiểu được đại thừa là những cái bậc thánh sĩ trở lại chứ không phải bậc phàm phu mới tu. Những bậc phàm phu mà mới tu mà nó nghe những kinh này nó chảy mất tiêu rồi. Ấy là Phật, nó chẳng mất tiêu rồi. cái kinh Đài, kinh năng già này nó giống như là là một cái cái biển rất là lớn mà những người có năng lực thắng trí mới có thể lội qua được. Những cái bậc bậc mà cái cái cái, cái, cái năng lượng nó không đầy đủ, cái thắng hạnh nó không được vuông tròn, nó nhìn thấy cái biển năng già lớn như vậy cái là nó đứng trên bờ nó thối trí rồi, nó đâu muốn lội xuống nữa đâu. Thành ra quý vị mà hiểu được kinh năng già, quý vị thực hành được kinh năng già, quý vị lắng nghe kinh năng già, quý vị gì là những cái bậc thiện thượng sĩ những bậc nghĩa là thánh sĩ từ khắp thập phương thế giới trở lại để tu cho nó tròn cái đạo quả của mình. Do đó là những cái người mà phàm phu đó họ khởi tâm chấp lắm, họ họ khởi tâm tưởng vô cùng. Do đó họ nằm ở trong cái phàm phu mà ở phàm phu thì luôn luôn họ bị bốn cái cái tướng nó chi phối. Trước là cái tướng ngã à quý vị thấy không cái tướng ngã tướng nào tướng của mình quý vị thấy phàm phu nó không phải giống người tu người tu thì mặc cái áo quả sắc tại sao gọi cà sa quả sắc có nghĩa là cái áo mà nó không, không có màu dáng thích hợp cái áo mà nó không có cái màu dáng để cho mọi người ưa thích cái áo nó nói lên cái sự khiêm cung nó nói lên cái sự từ tốn nó nói lên cái sự không vật chất à như vậy thì cái người mà họ, họ không còn ngã nữa thì quý vị thấy họ sống rất là bình dị họ không còn họ không còn nữa là dùng mọi cái phương tiện để mà trang nghiêm cái, cái thân của họ tại vì họ biết rằng dầu cho trang nghiêm cách mấy dầu cho có ướp có xạ mà thoa hương đi nữa thì đến khi thời gian vô thường nó đến rồi thì cái thân này nó cũng trả về cho các bụi Chính vì vậy mà họ không còn bị cái ngã làm cho chi phối. Và bây giờ nói về cái nhân tướng cũng vậy. Là những người mà mặt đối mặt với họ, những cái bạn hữu của họ, hay là những cái người mà họ quen biết. Đối với những cái người này thì họ cũng quan tâm nữa. Tại vì những người tu họ không có thời giờ để mà họ quan tâm cái cảnh giới bên ngoài. ở trong những cái bậc thiền sư có một vị đó mà quý vị biết ổng tu đó mà đến, đến, đến độ mà cái nước mũi cũng chảy ra ổng không có thì giờ ổng lao nữa đó là quý vị biết à. là tu như vậy đó bởi vậy khi mà cái đoàn quân mà nó nương theo cái chiếu chỉ của vua đến mà thỉnh ổng về Về triều nội để mà giảng pháp đó bây giờ thì vô trong thạch động tới hai cái lỗ mũi ổng giống như hai vòi rồng đó. nước mũi nó chảy vòng rồng đó ông lính ông cười ông nói thiền sư ơi, nước mũi ông chảy ròng ròng ông lao đi ông nói là ta, ta lo tu ta không có thời giờ tu ở đâu mà có thời giờ lao nước mũi Bây giờ thấy chưa người ta tu như vậy đó mà còn chưa thấy gì á nghe còn bây giờ mình tu mình đủ thứ hết á có chút chướng duyên là mình giận mình hờn có một lúc chút uh, phật sự cần phải có bàn tay của mình dúng vô mình thấy nó hơi nặng mình cũng mình cũng tìm cách tránh né thành ra mình tu mình sẽ thanh tổ được rồi um, có những cái chướng duyên mà nó hơi nhỏ nhặt thôi là mình đã sợ mình rớt rồi thành ra quý vị nên nhớ rằng nếu mà mình tu đó mà mình về còn cái ngã tướng nặng khó tu lắm tại mình yêu cái thân xác mình quá mình yêu cái cái cái bản tâm của mình quá mình yêu cái bản thân mình quá thì khó để mà hy sinh quý vị thấy trong những cái kinh mà nói về cái tiền kiếp của Đức Phật đó, có một kiếp cái thấy tên là ngài là Thái Tử đó Khi mà ngài đi dạo núi với hai anh của ngài Đến một cái hang động thấy một con hổ mẹ Và ba con hổ con Con hổ mẹ thì sau khi mà nó sanh xong Thì nó yếu sức đi Nó không trụ sức để mà nó, nó đi săn ngồi Và hai ba đứa con nó thì Thì lợi để mà bú sữa mẹ Nhưng mà nó, nó đâu có ăn đâu mà nó có sữa Thành ra coi như là mẹ và ba con chờ chết bây giờ đức phật trong cái ngôi vị mà của thái tử cùng hai anh đi thăm chính ngài chứng mắt chứng kiến cái cảnh đó ngài động lòng thương tâm bây giờ mình lấy cái gì cho cái con hổ ăn bây giờ giữa cái chỗ rừng quang thanh vắng này thì bây giờ chỉ có cái hy sinh thôi do đó ngài mới kêu hai anh của mình hai, sư, hai, hai hoàng huynh hãy đi về đi tại vì để còn một chút việc cần phải làm rồi sẽ về sao khi hai khi hai người anh mà đã đi vắng rồi đi rồi đó thì ngài mới quỳ xuống ngài nói rằng với cái lòng từ bi thấy chúng sinh thì không nỡ để chúng sinh chết mà ở đây không phải là một mạng chết mà tới bốn mạng con hổ mẹ và ba con hổ con chính vì vậy mà ngài muốn đem cái thân này ngài hiến cho nó Và Ngài hồi hướng cái công đức này đến cho cái quả vô thượng, tránh đẳng tránh giác như lai, có nghĩa là quả Phật đó. Xong rồi Ngài cởi tất cả áo hoàng bào, Ngài bỏ tất cả xuống Ngài ở trần trụi đó, Ngài lần lần Ngài leo xuống bục đá, Ngài nằm trước miệng con hổ để cho nó ăn. Nhưng mà con hổ nhiều ngày nó đã đuối sức rồi, nó đâu có đủ, nó đâu, đâu, đâu có đủ mà lực để mà uh, ăn Ngài đâu do đó rồi ngài phải dùng cái, cái dao mà ngài thường mang đó những cái bậc dương tôn họ đi đâu họ ưa cái mang cái dao nhỏ nhỏ họ lấy ổng hoàng tử mới lấy cái, cái, cái, cái dao đó cắt trên cái tay của mình để cho máu nó chảy ra khi máu nó chảy ra mới đưa cái máu đó cho con cọp con, con, con mẹ cọp mẹ nó, nó thấy máu nó le ra nó liếm nó liếm rồi thì nó mới đủ sức bây giờ thì nó mới ăn, ăn thịt của hoàng tử Thì khi mà, khi mà con hổ nó ăn thịt hoàng tử thì có một, một, một các vị Phạm Dương đó, là đệ tử của Đức Phật đó, mới hiện đầy ở trên thư không, mới hỏi rằng thầy hiến thân cho hổ như vậy thì thân thể của thầy có thấy đau không? Ông nói rằng bây giờ thật sự trong thân tâm ta, ta cảm thấy rất là ngọt ngào. Ta cảm thấy một cái biển tình thương rất là mênh mông. Ta không thấy sự đau khổ mà ta thấy đây là một cái sự... Sự trang hòa đầy một cái, cái tình thương nó rộng lớn vô cùng Tâm của ta rất là đại an lạc Quý vị thấy đáng lẽ vì con vật nó cào xé cái thân thể mình thấy đau đớn Mà ở đây ông nó ổng đạt đến cái chỗ đại an lạc Do đó quý vị nên nếu cái đức tính từ bi nó làm cho thân thể mình không còn đau nữa Cái đức tính từ bi nó sẽ làm cho thân thể mình nó trở thành là một cái sự an lạc vô cùng Như vậy thì trong kinh Kim Cang Cũng dạy rất là rõ ràng Một bậc mà tu hành Được gọi là Bồ Tát chân thật đó, Thì phải xa lìa được ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng Và thọ giả tướng Nếu mà bốn tướng này Còn đầy đủ trong tâm đó, Thì thiền não không thể giết trừ được Thành ra Thời người bây giờ đó, Họ Họ giả bộ nhiều lắm ừ, Giả bộ giống như chân tôi đó. Không nói, không cười Chấp tay, là cúi đầu Nhưng mà khi mà họ động niệm tới cái việc gì đó là Họ coi như là Họ nổi sân si lên Họ không bao giờ họ chừa bỏ hết Bởi vì trong người của họ Họ giả bộ cái phía bên ngoài Nhưng mà bên trong của họ Cái ngã tướng họ chưa trừ Cái nhân tướng của họ chưa trừ Cái chúng sinh tướng và thọ giả tướng của họ chưa trừ Chính vì vậy mà họ động chuyện là Họ sẽ không có Họ, họ không có kèm chế được sẵn câu chuyện của uh, bốn tướng là nhà, ngã tướng nhân tướng chúng sinh tướng thọ giả tướng thì kể một câu chuyện có thật của đời uh, đệ tam tổ tăng sáng <cười> Nói về đạo tràng của tổ của Tăng Sáng đó. Tăng Sáng nguyên là một vị cư sĩ Rồi Ngài do cái nghiệp lực của Ngài đó Do đó Ngài mang cái bệnh mà bệnh ghẻ Bệnh ghẻ mà bệnh ghẻ lát đó, nó, không có, nó không có hết Một hôm Ngài đến gặp Ngài gọi khả Ngài nói Hòa Thượng ơi Hòa Thượng Con là cái người bị nhiều cái nghiệp chướng nhiều Những cái nghiệp của con chắc là nặng lắm Do đó Cái thân con sanh ra đời là nó đã bị ghẻ chóc đầy đủ Cho đến ngày hôm nay Mặc dầu đã trưởng thành rồi Mà những cái ghẻ này cũng chưa hết Nhờ Ngài làm ơn mà sám hối cho con Giúp cho những ghẻ này nó hết Thì bây giờ Ngài Nguyễn Khả Ngài nói rằng Nhà ngươi mà muốn những cái mục ghẻ này hết Thì nhà ngươi phải nương theo cái giáo pháp của Phật Nhà ngươi phải Mỗi đêm phải sám hối ngài ngon ngươi phải mỗi đêm phải tu thì những một gã này sẽ lành và đúng như vậy khi mà ngài tăng sáng đại sư đến gặp quỳ khả rồi từ đó quy làm đệ tử mỗi đêm đều sám hối cái uh, tam nghiệp của mình thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp khi mà sám hối một thời gian không đầy ba tháng thì những cái một gã này tự nhiên nó lành thành ra trong cõi đời này nhiều khi mình tưởng rằng có những cái bệnh mà do nghiệp nó tạo thành và có những cái bệnh do cái sự ăn uống dư thừa mà nó sanh bệnh thành ra thành ra đối với người tu mình phải nhìn để mà nhận biết cái nghiệp nào mà nó kéo dài từ cái tiền kiếp đến hôm nay và những cái bệnh nào mà nó chỉ mới có thực hiện trong kiếp này và hầu như là phật pháp có thể Phương pháp sám hối là phương pháp mà nó tiêu diệt cái nghiệp nhanh nhất Quý vị nên nhớ những người mà bị bệnh cùi đó Mà họ sinh ra từ lúc mà họ còn ấu thơ đó Mà họ bị bệnh cùi Có những người họ sinh ra từ ấu thơ mà họ bị những cái bệnh mà rất là nguy hiểm Đây là những cái ác nghiệp từ cái tiền kiếp Nó, nó còn đeo đẳng tới ngày hôm nay Chứ không phải là tự động nó có đâu Và những cái, cái điều này mình đã thấy rồi đó Thì bây giờ dùng thuốc gì nó cũng vô ích thôi à Bởi vì nó thuộc về nghiệp mà nó tạo thành bệnh mà Thành ra chỉ có phương pháp sám hối là nó mới tiêu thôi Còn những cái bệnh chẳng hạn như bệnh do ăn uống dư thừa Ăn nhiều mỡ rồi chất máu cao này kia Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà mình trong cái thế giới này Tại mình hưởng thụ nhiều quá, mình ăn nhiều quá Rồi mình bị dư thừa thì mình phải có cái thuốc của bác sĩ Sau khi mà tổ tăng sáng Ngài đã được hết bệnh rồi thì Ngài nương theo huệ khả đại sư, Ngài tu hành. Đến một ngày thì được huệ khả đại sư truyền cái y bác, được xưng làm tổ thứ ba. Tại vì khi mà Bồ Đề Đạt Ma, Ngài đến Đông Độ tức là Trung Hoa đó, thì Ngài là đệ nhất tổ. Và đệ nhị tổ tức là huệ khả, đệ tam tổ tức là tăng sáng, đệ tứ tổ tức nhiên là đạo tính đệ ngũ tổ là hoàng nhẫn và đệ lục tổ là lục tổ tức là quyền năng. <cười> Thì bây giờ trong cái thời của ngài Tăng Sáng đó có một cái vị quan nghị phẩm, tên của vị đó là Cao Hữu Sùng, ừm à gì đó Phật Cao Hữu Sùng. Bởi vì biết rằng à, trong cái cái cung vua đó nó chia ra từ à, từ các phẩm mà bậc mà mới vừa mà mới vừa vô làm quan đó nó thuộc về nó gọi là bát phẩm ha bát phẩm bát phẩm rồi lần lần mới lên thất phẩm mà là cao nhất ở trong các phẩm đó là nhất phẩm à, nhất phẩm là chỗ có những cái bậc như là tể tướng này, đại thần nè còn nhị phẩm đó, thì nó dành cho những cái bậc cũng cũng giỏi về văn chương à, rồi cũng giỏi về những cái võ quan những võ quan thường thường mà như là nguyên sói này kia đó nó nằm về cái hàng nhị phẩm thì ông cao hữu xuân này là một cái vị quan nhị phẩm trong thời bấy giờ ổng phát tâm ổng tu hạnh nhưng mà cái, cái tập khí mà xuất thân từ gia đình dũng tộc đó và ổng đậu được trạng nguyên trước khi vô ông làm quan đó vì thế mà khi mà ổng vô ổng tu trong cái đầu tràng của ngày tăng sáng để tam thổ trời ơi ổng không hách lắm không ai chịu nổi hết á mấy vị tăng nhân ở trong đó gặp ổng là phải cúi đầu hết á tại vì ổng nghĩ mình là con nhà tâm anh dũng tộc nè rồi uh, trước khi mà làm quan lớn ổng là đậu uh, trạng nguyên uh, đệ nhất giáp nữa ừ, thành ra những cái điều này làm cho tâm ổng tỏ ra rất là ngã mạng hóng hách ổng coi là dưới mắt ổng không có ai hết á và Mỗi khi mà có những cái tăng nhân á Mà huynh đệ nói với ổng á mà, mà, mà hơi mà nói, nói về ổng một chút á Thì ổng lớn tiếng ổng la lên Các ông là những bậc tu hành chân chánh Bốn tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả Chúng ông phải xả bỏ Các ông mà chống đối những gì ta nói Là các ông vẫn còn ngã tướng Các ông vẫn còn nhân tướng Các ông vẫn còn uh, chúng sinh tướng Thọ giả tướng tất nhiên là các ông còn phàm phu, các ông phải tu lại đi. Đó, ông cứ lấy bốn tướng này mà ông nhận mấy ông chưa tăng à? Ừ. Mấy ông chưa tăng thì học đâu bằng ông đâu? Ừ. Có nhiều người họ xuất xuất gia từ cái cái những người mà kêu nhà quê, những cái người mà họ chỉ phát tâm tu thôi chứ họ đâu có học thức đâu. Thành ra ông cứ lấy bốn tướng này ông nhận chìm mấy ông tăng sĩ này. Hể ông người nào mà chống đối thì ông nói, à, ông chống đối tôi là ông còn bốn tướng này, bốn tướng này còn hiện hành ở trong người ông thì ông mới chống đối tôi, phải không? và các tăng sĩ thì thấy vậy thì không dám nói lại vì thế mà sống ở trong cái cửa tịnh mà cái ông quan này thầy gọi là tăng quan đi cho dễ mà ông tăng quan này thì ông ngên ngang tự phụ lắm ông coi cửa thiền môn mà chẳng có ai hết á như là phật chẳng may cái lời mà, mà than quán của các vị tăng này nó tới tay của tổ tăng sáng ừ. Ngày xưa trong đạo tràng của Thiền Tông á, vị tổ thì ngài ở một cái cái chỗ hậu liêu, nó có một cái cái vườn đủ cho ngài ngồi thôi, gọi là vườn thiền đó. Và những người mà từ 60 tuổi trở lên á thì thường thường có thị giả đến hầu. Và khi mà tổ muốn cần gì đó thì kêu thị giả này nói lại với cái cái vị mà trụ trì. Còn tổ ít có tham dự vào cái việc này lắm. Do đó cái việc này tổ không biết. Cho đến một ngày có những vị tăng sĩ họ họ vừa mới bị ông Tăng Quang này chửi rủa Thành ra họ chịu không được. Họ mới nói sầm sì với nhau. Và vô tình thì ngài nghe thấy. Ngài tăng sáng ngài nghe thấy. Bây giờ thì ngài cho thị giả mời cái vị tăng quang này đến. Để mà ngài khuyên nhũ gì Phật thầy phải dùng cái chữ khuyên nhũ nha. Thì cái vị tăng quan này vừa mới đến cái chỗ thiền phòng của tổ à, thì ông đã quên quan cái cửa miệng rồi. Trời ơi, ông tổ tăng sáng, ông này ai cũng nói ông là bậc thánh trí mà ông cũng còn bốn tướng, à. ông này cũng giống người phàm quá. Bởi vì ổng còn bốn tướng. Thành ra ổng mới mời ta đến đây. À, Ai Di Đà Phật. Wow, quý vị thấy đệ tử bây giờ nói chuyện với tổ nghe ngon lành ha. Ổng <cười> mới về tới cửa là ổng đã quanh quanh cái cửa miệng như vậy rồi. Quên quanh cửa miệng vậy. Thì cái lời ổng ra khỏi cửa miệng. Chưa, cái, chưa đầy một giây. Thì ổng nhận được một cái tắc tài. Ổng nhận nguyên một cái, cái, cái, cái đạp của tổ. Ừ, tổ Tăng Sáng ở trong ngày đi qua. Ngày vừa nghe cái ông Tăng Quang nói vậy là... Ông, ông, ông cho một cái bạc tay ông cho một cái đạp vô trong cái bụng đó, té nằm ngửa bây giờ thì tổ chỉ thẳng mặt à, chỉ thẳng mặt của tân quan này nói các chư tăng trong đạo tràng của ta nể ngươi là quan to không dám chọc giận sợ ông trả thù còn ta ta không thấy tướng quan của ông Nên ta không sợ di hại bản thân. Đây là cái chỗ mà nói là tướng ngã của tổ đã mất rồi. quý vị thấy chưa? À ta không. Còn ta. Ta không thấy tướng quang của ông. Nên ta không sợ di hại bản thân của ta. Đó là chỗ là tướng ngã của tổ đã mất rồi đó. Cho ông ăn cái tát. Cho ông ăn cái đạp. Là vì dưới mắt ta. Ông chỉ là một người đệ tử cửa không. Không hơn không kém. Chứ không phải là một vị quan có quyền quý. Cao sang ở tại đây. Ở đây là cái chỗ mà tướng nhân cũng mất nữa. Quý vị thấy tổ dùng cái danh từ hay không? Đệ tử cửa không. Đệ tử cửa không làm gì có, có, có cái tướng nhân trong đó. À, Di Đà Phật. Như vậy thì tướng không của tổ cũng mất rồi ha. Để răng dạy ông ta không sợ các đệ tử của chúng ta. xung quanh đây, cười chê ta còn nóng giận. Cười chê ta còn tham sân si. Đây là chỗ mất cái tướng chúng sinh của tổ rồi đó. Quý vị thấy chưa? Hôm nay thầy giảng để cho quý vị thấy bốn tướng mà nhiều khi quý vị không hiểu Thì hôm nay thầy nương theo cái câu chuyện tăng sáng để quý vị thấy Và sau cùng là để đệ tử của ta được thành danh và được chứng thánh trí Ta không sợ ngươi trả thù và không sợ ngươi giết hại ta Đây là mất cái tướng thọ giả đó quý vị Thấy chưa Lời nói của tổ vừa xong thì vị tăng quan này đại ngộ Ngài quỳ mọp xuống cung kính đảnh lễ Và từ đây Ở trong tăng đòn của vị đệ tam tổ tăng sáng Có thêm một bậc cao tăng thánh hạnh Quý vị thấy hay chưa a di đà phật Thành ra quý vị không có thể dùng tâm phàm Mà quý vị có thể mà Làm một cái việc mà để phổ độ đệ tử được Đệ tử có nhiều người Cái tánh hạnh giống như ông Quang này nè Quý vị đụng cái gì nó nói là quý vị còn tướng đó à? À, Quý vị đụng bất cứ cái gì Quý vị nói là ông tu vậy mà Ông vẫn còn bốn tướng nào Nhân tướng, ngã tướng, chúng sinh tướng, thọ gia tướng Thì quý vị thấy tổ nó hay không Ta không sợ ông làm quan để di hại bản thân ta. Tất nhiên nói về ngã tướng của ta mất rồi đó. Ta cho ông cái tác cái đạp và dưới mắt ta, ông chỉ là đệ tử của cửa không, không phải là bậc quyền quý cao sang. Đây là chỗ mất cái tướng của nhân. Thấy không? Để răng giải ông ta không sợ để cái tử của ta chung quanh đây cười chê ta Còn nóng giận còn tham sân si Đây là mất cái tướng chúng sinh à. Và sau cùng để giúp cho ông thành danh và chứng thánh trí Ta không sợ nhà ngươi trả thù và giết hại ta Đây là mất tướng thọ giả Quý vị thấy hay chưa à, Phật. Thành ra bậc tổ vẫn là bậc tổ Quý vị thấy không Nếu mà một vị tổ mà còn có cái tư tưởng <cười> cái một vị tổ mà có tư tưởng y hệt như chúng sinh này thôi thôi thua rồi gặp ông tăng này ông ông ông ông tôm hết cái, cái, cái đồ chúng rồi ông lên ông làm trụ trì luôn rồi <cười> phải không ai Di đà phật thành ra trong cái chuyện của chúng sinh chúng ta nên nhớ rằng có những chúng sinh ngã mạng lắm ừ thành ra chúng ta phải biết cái phương pháp để mà trị những chúng sinh đó do đó quý vị thấy tiếng hét của của ai của hoàng bá cái đạp của hoàng bá tiếng hát của lâm tế, tiếng gầy của sư tổ thanh tịnh hải tạng nó có giá trị vô cùng, nó có giá trị vô cùng. Mà những cái tiếng hát đó, những tiếng đạp đó, những cái tiếng mà gậy đó là những cái tiếng mà nó đã, đã đi ra khỏi cái của bốn tướng, ngã, nhân, thọ, chúng sinh và thọ giả. nam mô bổn sư thích ca mâu Như phật. nay đại nguyện hết thải tự tướng và cộng tướng của các pháp đều do quá thân phật nói không phải pháp thân phật nói đại huệ quá phân thân của phật nói thì chỉ thuận theo kiến chấp của ngu phu không phải khai thị pháp lạc tam muội của các chư thánh tự chứng này đại huệ ví như trong nước có bóng cây bóng ấy không phải là bóng hay phi bóng không phải không bóng hay không phi bóng ngoại đạo cũng thế Vì ác tà kiến quân tập ở trong tâm, không rõ tự tâm biến hiện ra các cảnh, nên sanh tâm phân biệt, một khác, vân Này đại quệ, thí dụ như gương sáng không phân biệt, tùy duyên mà hiện các hình bóng. Những bóng kia không phải là có bóng hay là không bóng, mà lại được thấy ra là có bóng và phi bóng, là do người ngu phân biệt, sinh tưởng về bóng. Ngoại đạo cũng thế. Đối với các hình bóng do tự tâm hiện ra lại khởi tưởng chấp một, chấp khác, chấp cùng, chấp không cùng, vân vân. Này đại quệ. Dí như tí, tiếng tiếng do các âm thanh của gió, nước và người vân vân hòa hiệp mà có. Tiếng tiếng ấy không có cũng không không. Vì được nghe như tiếng mà thực ra không phải là tiếng. Ngoại đạo cũng thế. Do sự quân tập phân biệt của tự tâm Nên khởi ra các kiến chấp Một khác cùng không cùng vân Này Đại Huệ Bồ Tát ví như ở trên đất không có cây cỏ Ánh sáng mặt trời chiếu Làm nên những lần sống nắng Những lần sống kia Không phải có cũng không phải không Vì là đảo tưởng Không phải tưởng Kẻ phàm phu cũng vậy Do tập khí sai lầm từ vô thị Nên ở trong pháp tính do thánh trí chứng lại có sinh trụ dị diệt một khác có không không cùng vân vân này đại quệ ví như người gỗ Hai hay, hay thây ma nhờ bùa lực của tỳ xá xà mà cử động chuyển xây không ngừng kẻ vô trí xem đó là thật có phạm phu ngu si cũng thế hùa theo ngoại đạo khởi các ác kiến tà kiến vọng chấp một khác vân vân bởi thế này đại huệ ông nên ở nơi pháp tự chứng xa lìa hết thảy các pháp phân biệt sinh trụ dị diệt hữu vô cùng không cùng vân vân nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật như vậy thì quý vị Đại chúng thấy rằng kinh lăng già là một cái phẩm kinh siêu xuất và phẩm kinh này nó chỉ dành riêng cho bậc thượng trí Những mặt mà trung và hạ Khó mà ngộ nhập được Vì vậy thì qua đoạn kinh Vừa qua thì quý đại chúng thấy rằng Trí tuệ của Đức Như Lai Rất là tuyệt vời Bất khả tư nghề Ngài vì thương xót chúng sinh Cùng bọn ngoại đạo Mà Ngài trình bày Những cái phương pháp Chúng ta bị cái sự đau khổ Hay không đau khổ phiền nào hay không phiền nào là do cái bản tâm phân biệt của chúng ta nó hiện bày. Các chúng ngoại đạo thì khờ thường khởi tâm phân biệt nên sanh ra các thứ phiền não, sanh ra những thứ ưu tư và sau cùng là những thứ đó nó quân tập vào ở trong bản tâm vốn đã thanh tịnh bây giờ nó lại đầy những cái sự nhiễm ô của tham sân và si tất cả quý đại chúng thấy rằng tất cả những cái thí dụ của đức phật như là nước in bóng cây như là gương sáng không phân biệt âm thanh của tiếng giang của gió của người vân vân và sau cùng là những làn sóng nắng chiếu trên mặt đất tất cả những việc này do tùy duyên của ngoại cảnh mà biến hiện ra nhưng mà chúng sinh cùng những ngoại đạo họ dùng cái tập khí quân tập từ ở trong vô thị Để họ phân biệt những cái hình lội của sự việc trên Quý vị thấy rằng có những ngoại đạo đó Họ tìm hiểu, họ nghiên cứu rõ về cái quả đất này Họ nghĩ rằng cái quả đất này ở đâu sanh ra Nó là một cái hành tinh nào nó đến Và chúng sinh từ quả đất này nó như thế nào Đây là sự kiến chấp và suy nghĩ của chúng sinh nhưng mà thật sự ra cái thế giới mà chúng ta sinh ra đây đó là do cái sự quân tập những cái thiện lành hay là những cái phước báo từ vô thủy, do đó chúng ta hòa đồng với thế giới này và chúng ta sanh vào chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói rằng cái cõi trời đau lợi hay là cõi trời của đấu sức đà thiên nó có từ bao giờ à, nếu mà chúng ta đặt nó có từ bao giờ thì quý vị sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời Là tại vì nó do, cái, nó do cái tập khí quân tu chúng ta mà nó hiện thành. Cũng như Niết Bàn cũng vậy. Có nhiều người nói Niết Bàn nó đã có từ bao lâu? Bây giờ đối với những gì cổ Phật thì nó có lâu vô cùng. Nhưng mà đối với những gì mà mới chứng Niết Bàn thì nó là cảnh giới mới biến hiện ra. Thành ra nếu mà mình dùng cái tâm mà mình chấp thì sao? Mình đi vào trong cái sự sai lạc và sau cùng mình cũng không giải quyết được vấn đề. Quý vị thấy có những có những người họ tìm hiểu cho nhiều rồi rốt cuộc họ chỉ là hí luận cho vui mà thôi chứ họ đâu có làm được gì đâu. Ngày hôm nay chúng ta ở thế gian này chúng ta nói rằng thế gian này nó bao nhiêu bao nhiêu triệu kiếp chẳng hạn rồi mới mốt rồi chúng ta tái luân hồi mình sanh lên cõi trời e, vài kiếp rồi mình sanh lên những cái thế giới vài kiếp rồi mình trở lại, lại thế gian này thì bây giờ chúng ta lại bắt đầu nghiên cứu thì, thì chúng ta đã sai rồi quý vị thấy không tại vì chúng ta đâu phải người chân thật sống đây miên diễn để mà chúng ta biết điều đó chúng ta phải mất và chúng ta trở lại thế gian này là do cái, cái, cái, cái, cái tâm của chúng ta nó đồng với cái thế giới này hẳn như bây giờ những cái thế giới của bồ tát những gì mà thọ giới bồ tát khi quý vị sanh về quý vị lại đặt câu hỏi cái thế giới này nó có bao lâu rồi thật sự ra đối những vị bồ tát họ ở trên nó lâu thì họ nói quá lâu nhưng mà quý vị chỉ là bồ tát mới sanh vào thôi thì quý vị chỉ biết nó là một thế giới mới có trong cái bản tâm của mình sanh ra Thành ra quý vị thấy rằng đối với người tu mà họ đi đến cái sự giải thoát đó, họ không có sự phân biệt. Là tại vì họ hiểu được cái sự, việc là thế gian này là biến hiện từ trong cái, cái bản tâm của họ, thành ra họ phân biệt để làm gì. Họ phân biệt để làm gì, thành ra họ không phân biệt. Và chẳng hạn như họ sinh trở lại đây, họ bị, họ bị sinh vào một cái chỗ gia đình nghèo, rồi họ lại bị những đứa con nó khinh chê. Mà đối với những người mà thật sự họ tu học Thì họ cũng không thấy có cái gì nghèo Mà cũng không có gì là khinh chê Bởi vì họ biết rằng đây là cái Quân tập tập khí từ trong bản tâm của họ Nó không được tốt Nó biến hiện ra cảnh như vậy mà thôi Nếu quý vị làm những cái, cái cái nhân tốt Trong cái thời quá khứ Và cái thức của quý vị nó đã chụp hình đó Thì quý vị đâu có sanh vào trong cái thế giới đen tối như vậy Quý vị sẽ sanh vào những cái cõi trời Những cái trọng cõi quang minh Những cái cõi mà của sắc giới đó. Thành ra thầy khuyên rằng Tất cả những người mà đang sống trên thế gian này Quý vị đang chịu những cái sự khổ não Những cái sự áp bức Quý vị nên biết đây là những cái Những cái gì? Những cái quân tập tập, tập khí Cái những ác kiến mà từ xưa Nó còn nằm trong tâm quý vị Nó biến hiện ra. Có vậy thôi Chứ không có ai mà làm quý vị đau khổ hết á. Hiểu được điều này quý vị sẽ sao? Quý vị thoát được những cái U tư phiền não và những sự đau khổ Như vậy thì Động Kinh này Đức Phật diễn tả rằng cái thế giới này, cái cảnh sắc của thế gian này nó chỉ là phản ảnh biến hiện của tự tâm mà thôi. Cũng vì chúng ta quá phân biệt mà chúng ta phát sinh ra sự yêu thích, sự ham mê, do đó cái chữ thất tình lục dục nó mới phát thành, nó, nó mới tạo ra. Và chính thất tình lục dục nó đã tạo ra rồi thì bao nhiêu cái quan khiên, bao nhiêu những cái nghiệp ác, bao nhiêu những ác kiến thì... Chúng ta phải thâu vào trong tâm thức Và khi mà chúng ta thâu vào trong tâm thức Thì chúng ta hòa đồng với cái, cái, cái, cái, cái bản tâm đó Thì chúng ta sẽ hiện hoài Ở trên con đường sinh tử lương hồi Như vậy thì chúng ta đặt câu hỏi Như vậy thì những bậc mà thánh Những vị thánh mà họ thành đạo quả Thì bậc đó họ sống ở cảnh giới nào Xin thưa, đó là cảnh giới mà hoàn toàn thanh tịnh Không có cảnh sắc do phản chiếu biến hiện của tâm Giờ quý vị hiểu chưa? Đó là cảnh giới mà những người mà họ tu chân thật họ sống đó. Là họ sống trong cảnh giới không có sự biến hiện của bản tâm ra Còn chúng ta sống do sự biến hiện của bản tâm ra Vì thế mà trên con đường lục đạo Do chính chúng ta phân biệt, chính chúng ta ôm vào những thất tình lục dụng mà chúng ta bị luân chuyển mãi trên con đường lục đạo. Và cái cửa luân hồi của chúng ta hầu như là chúng ta phải chịu quan ức. Đối với Bậc Thánh thì các ngài đã biết rằng cái cảnh sát này là do sự phản chiếu ở trong tâm nó hiện ra. Vì thế mà các ngài không còn dùng cái vọng tưởng mà để mà các ngài phân tách nó hay là các ngài suy tư nó. Mà các ngài thương hằng an tịnh trong bản thân Do đó con đường lục đạo tự động nó tiêu diệt Và cửa sanh tử Hoàn toàn lắp kính ừ, Đường tu dễ quá mà Đâu có gì khó đâu Ai nói tu khó thì thầy thấy nó quá dễ Nó đâu có gì đâu Như vậy thì cái đoạn kinh này Nó đã nói lên được trí huệ của Bậc Đại Giác Các ngài đã thấy rõ Những cái cảnh trạng của nhân gian Vốn không có thật có Bởi vì chúng sinh còn u mê, chúng sinh còn lầm tưởng, chính vì vậy mà những cái quân tập thiện và ác từ vô thủy kiếp nó đã in vào ở trong thức tâm và đến ngày hôm nay nó biến hiện ra. Vì thế mà đức Bổn sư Thích Ca Muni Phật ngài dạy các chúng Bồ Tát Chẳng nên chấp vào những cảnh sắc mà do cái bản tâm phân biệt Đức Thích Ca Ngài đã dạy tất cả Bồ Tát Hãy sống an vui và tự tại Cố gắng thiền định Tu hành Tiêu diệt những tập khí này Và những tập khí này Khi mà nó không còn Thì tự thân của gì đó sẽ tắt quả Con quả đạo Là vô thường Chánh nặng, chánh giác Đời là tập khí mênh mông in hình quá khứ trong lòng phát ra người ngu lưu luyến thiết tha trí hùng trừ diệt thiên ma ba tuần chủ thể tập khí rã tan an vui tự tại đăng quang niết bàn. ai dưới đa phật quý vị thấy là đây là một cái câu thơ của cổ đức làm rất là hay là tại vì chúng ta là cái người mà còn những cái tập khí lưu luyến nhiều quá Thành ra cái tâm của chúng ta không bao giờ được đạt đến cái sự an lạc hết. Thành ra cái bài thơ này thầy đọc đi đọc lại, thầy thấy càng đọc càng thấy hay. Phải không Đời là tập khí mênh mông, in hình quá khứ trong lòng phát ra. Người ngu lưu luyến thiết tha, trí hùng trừ diệt thiên ma ba tuần. Bởi vì giọng tưởng tức là thiên ma đó chủ thể tập khí đã tan tức là thiên ma ba tuần nó thống trị thế gian này mà khi mà chủ thể của tập khí đã tan là ba tuần đã đã tan rồi đó thì tự nhiên an vui tự tại đăng quang niết bàn vì thấy rõ ràng không? thằng đó quý vị thường thường quý vị hỏi tu cái gì đó cái chỗ nào là mình tu là tiêu diệt những cái tập khí nhưng mà tập khí này nó nằm đâu? nó nằm ở trong cái ngũ ấm của chúng ta bây giờ kinh văn kế tiếp Bây giờ thì Đức Thế Tôn ngài lại nói bài tụng. Các thức ấm có năm như bóng cây trong nước. Cái thấy như huyền mộng không nên vọng phân biệt. Ba cõi như ảo tưởng, huyền mộng và hoa đốm. Nên quán được như thế, hoàn toàn được giải thoát. Quý vị thấy Đức Xá Cha mà khỏi mỗi khi mà ngài giảng một cái thuyết pháp nào đó, ngài thường tụng lại cái một bài kệ và quý vị nên nhớ rằng một cái bài kệ nó phát khác một cái bài thơ một bài kệ là mình nói ra cái tấm lòng của mình nó như thế nào mình nói ra và một bài kệ nó diễn tả cái lời nói nó chính xác hơn là một bài thơ tại sao bài kệ nó diễn tả chính xác là tại vì bài kệ nó không có theo dần theo luật còn bài thơ nó theo dần theo luật thành ra nó, nó không được chính xác vì vậy mà khi mà trong thiền tâm á, những cái bậc mà ngộ đạo đó thì những vị tổ sư thường hỏi vị ngộ đạo ông hãy làm ngay bài kệ tôi, tôi nghe đi tại vì bài kệ là đang nói lên cái tâm trạng của người ngộ đạo bấy giờ thành ra họ đọc một cái bài kệ là nghe là ông tổ sư đã biết là người này đã chứng tánh hay không do đó trong cái phép tu đó khi mà chúng ta làm bài kệ chúng ta không có nương theo dân tự không nương theo giữa thứ dân Mà chúng ta làm ngay cái bản tâm của mình Làm ngay bản tâm của mình rất là hay Mình sẽ diễn tả được Tất cả lục trần những cái gì Mà trong tâm thức của mình Nó đang có Thành ra quý vị đọc những cái bài tụng của Của Đức Thích Ca Quý vị thấy nó có dần gì đâu, phải không? Ngài nói quý vị thấy Thật sự nó không có cái gì là gọi là dần Giống như là mình làm văn thơ ấy. Đây là bài kể để tụng Thành ra quý vị nên phân biệt một bài kể Và một bài thơ nó khác nhau Mà chúng ta là người tu Chúng ta không nên làm thơ Mà chúng ta nên làm kệ Tại vì kệ nó phát xuất từ Trong cái tâm tưởng của chúng ta Quý vị mà ngồi thiền Khi tư tưởng Mà nó phát xuất ra Những cái điều gì Nguyên diệu đó Quý vị ngồi Quý vị biên lại Thì nó là một cái bài kệ Như vậy thì qua cái đoạn kinh này Đức Phật Ngài muốn chỉ Rõ con đường tu Và Ngài cũng chỉ Cái phương cách vượt thoát Nên Ngài dạy rằng trong tâm của chúng sinh Nó có ngũ ấm ừ, Quý vị thấy Cái ngũ ấm của chúng sinh là gì? Là sắc ấm, này, thọ ấm, này, tưởng ấm, này, hành ấm Và sau cùng là thức ấm Và các thức ấm này Nó vốn là thanh tịnh Quý vị nên nhớ ngũ ấm chúng sinh vốn thử thanh tịnh Nhưng mà sao? Nó bị sự phân biệt Nó bị sự chấp trước Do đó nó tùy duyên nó biến hiện Vì thế mà Những ngũ ấm này nó là giả tướng Nó không có thật Và nếu chúng ta khởi tâm phân biệt Để thọ nhận nó Thì các thứ phiền não Những cái thứ ưu tư Những cái thất tình lục dục Nó nương theo đây mà nó phát sinh ra Trên đường tu á Nếu mà chúng ta tinh tấn Thì ma không bao giờ nhập được hết Mà chúng ta không tinh tấn nó Ma dễ nhập hết. Mà trên cái con đường tu á Chúng ta bị Thường thường bị những cái người mà họ Bị, bị Những người họ phá đạo á Phần đông là Những người thân cận chúng ta À những người thân cận chúng ta Quý vị biết tại sao không? Là tại vì ông Thiên Ma Ba tuần ở khỏi trời thứ sáu không hay không? Ông biết rằng bây giờ á, Nếu mà nhập vô một cái người mà xa lạ đó mà để lợi phỉ bán chúng ta đó thì chúng ta có thể chúng ta giả lờ chúng ta không có không có bị bị nhiễm bởi những lời đó nhưng mà ngược lại nó nhập vào ở trong những người thân quyến của chúng ta là khác à những người đó mà phỉ giả mình cái mình thấy mình đau buồn liền quý vị thấy không thành ra ông ma ba, ba tuần ông giỏi lắm ông giỏi lắm ông nhập trong những người nào mà chúng ta thương yêu nhất à, là chúng ta bây giờ chúng ta mệt mỏi lắm quý vị thấy rõ ràng là lúc đức phật ngài nhập 49 ngày thiền định dưới cội cây bồ đề bây giờ thì chỗ ngài ngồi là là dưới cây bồ đề phía trước là cái sông ni liên, liên thiền nó cách xa thành ca tỷ la vệ hàng dạng cây số hàng ngàn cây số vậy mà bây giờ khi mà ngài bắt đầu nhập định thì ngài lại thấy công chúa gia du đà la dắt thái tử la Hồ la công chúa quỳ xuống nước mắt rơi lả tả khóc hoàng tử bỏ vợ bỏ mẹ con thiếp ngày hôm nay ngồi dưới cỏ cây để hành đạo ngài thấy rằng ngài xứng đáng là một cái người chồng là một người cha hay không và những cái hình bóng này nó đã dùng những cái lời rất là bất tỉnh nó nói với đức phật Bây giờ thì Đức Phật Ngài cũng xót xa Tại vì những lời nói nó đầy những cái thâm tình Những lời nói mà nó chứa đựng những cái tình cảm Của một người vợ, của một người con Thành ra Ngài cũng cái lòng của Ngài nó đang sao xuyến. Nhưng bây giờ Ngài trực nhận lại Chỗ nơi ta tu Và chỗ thành ca tỳ lá dễ Nó khách xa cái ngàn dặm Và vợ của ta là những cái bậc mà kêu là thuộc về Dương Phi Ở trong Hoàng Cung chứ đâu mà đêm hôm tăm tối mà đi tới đây. Thì bây giờ Ngài biết rằng là ma nó già. Ờ thành, thành ra Ngài mới thoát được. Thành ra quý vị nên nhớ rằng cái tình cảm nó rất là quan trọng trong đường tôi. Mà ma ba tuần nó đi vào trong những tình cảm để giết những người tôi. Nên nhớ điều đó. Thành ra sau khi mà Đức Phật Ngài trải qua cái sự chấn động khi mà thiên ma nó biến hiện ra công chúa gia du Đà La rồi đó thì ngài mới thành đạo quý vị thấy không đây là chỗ mà ngài đã dứt khoát hoàn toàn cái tình cảm của nhân nhân thế ngài không còn chấp nhận nữa. bởi vì chúng ta còn chấp nhận một cái tình cảm nhân thế là chúng ta phải đọa luân hồi vậy cái tình cảm người tu bây giờ là ai là tất cả thập loại chúng sinh trong thập phương thế giới đó là những người mà chúng ta ban phát tình thương Chứ không phải là một cái tình thương nhỏ nhoi chỉ là một đứa con. Một tình thương nhỏ nhoi chỉ là một người mẹ. Một tình thương nhỏ nhoi chỉ là một người bà. Một tình thương nhỏ nhoi chỉ là một người vợ. Không phải như vậy. Chúng ta biến một cái tình thương nhỏ như vậy nó thành một cái tình thương rộng lớn. Bao che khắp ở tâm tam giới. Như vậy thì mình mới thể hiện được cái đức tính từ bi và lòng phổ độ của một cái bậc tu hành. Và quý vị thấy rằng mỗi đêm hầu như là Ở tịnh độ tâm cũng như là thiền tâm Mỗi các chư tăng Đều tụng cái bài tâm kinh Phải không? Ngày nào cũng ai cũng tụng hay nào Thì bây giờ trong tâm kinh Ngài quán thế âm Bồ Tát dạy cái gì? Ngài đã chỉ rõ ràng Quý vị thấy thầy đọc lại một đoạn đây Quán tự tại Bồ Tát Hành thâm bát nhã Ba La Mật ra Thời chiếu kiến ngũ quẩn dây không Độ nhất thiết khổ ách À, gì ra Phật Cái gì thấy rõ ràng Là Ngài quán tự tại Bồ Tát Thì Ngài ngồi thiền đó Ngài nhìn lại trong bản tâm Ngài thấy rõ ràng sắc thọ tưởng hành thức đó, Mà nó còn biến hiện Thì cái giọng tưởng của chúng ta nó vẫn còn Mà hệ giọng tưởng chúng ta chấp chặt nó vẫn còn Thì phiền não ưu tư nó vẫn còn Chính vì vậy mà Ngài nói rằng Phải làm sao thiền định mà ngũ nó Trở về cái bản chất của thanh tịnh của nó Cứ như là dai không Thì bây giờ thì chúng ta mới thoát được Những cái sự khổ ách Chúng ta mới giải thoát Và bây giờ quý vị thấy ở Trong những cái nhà thiền Hay là những cái chỗ mà tỉnh độ Nếu mà họ không có những vị thầy đắc đạo Thì sao họ lấy cái này làm cú cánh Họ lấy, họ mỗi ngày, mỗi đêm họ chỉ lại tụng đoán tự tại, Bồ Tát, Hành Năm, bát Nhã, Ba La Mật Đa thời chiếu khiến ngũ quẩn giải không độ nhất thiết khổ khách. Đọc cái này vô ích. Bởi vì trong cái, cái phẩm kinh này nó dạy chúng ta phải làm sao biến cái ngũ quẩn trở thành giải không. Chứ không phải dạy chúng ta đọc giống như con cát. Và hầu như ngày hôm nay tất cả mọi nơi Họ đều dùng cái tâm kinh này Họ coi đó giống như là mỗi đêm trì tụng Là coi như là mình đã công phu tu rồi đó. Quý vị tu như vậy thì Ngũ quẩn nó chưa có bao giờ giải không được hết Một cái lời từ miệng làm sao mà nó làm cho có bản tâm giải không được Muốn bản tâm giải không thì sao Người thượng trí họ không cần trì niệm Mà họ mỗi đêm họ chỉ cần thiên định Để họ nhận ra được ngũ ấm Và họ tìm cách tiêu diệt nó Khi ngũ ấm nó hoàn toàn tiêu diệt rồi thì cái vị này từ phạm phu họ sẽ đăng quan lên cái đẳng giác bồ tát và khi họ đăng quan lên đẳng giác bồ tát thì họ có ý sanh thân à vì đà phật những vị bồ tát có ý sanh thân mà phạm phu thì nghiệp sanh thân tại vì phạm phu họ đâu có tu hành đâu thành ra cái ý căn của họ không thanh tịnh ý căn không thanh tịnh thành ra họ không có thần thông để mà họ đi trong cái tập phương thế giới vậy chứ phạm phu họ đi đâu Họ vẫn đi được trong thập phương thế giới Nhưng mà do nghiệp lực chuyển họ đi Và những cảnh giới họ đi Là do nghiệp chuyển tới chứ họ không tự đại Còn những bậc Bồ Tát Là ý sanh thân Họ nhờ ý căng thanh tịnh Họ thấy thế giới đó có nhiều người đau khổ Họ đến thế giới đó thì họ hiện thân hình ở thế giới đó Thành ra bậc Bồ Tát sanh thân Khác hơn Phạm Phu là chỗ đó khi mà quý vị đăng địa lên được cái bậc mà đẳng giác bồ tát rồi đó thì mười phương quý vị tự ý, tự ý sanh thân mà quý vị đi độ sanh và khi mà chúng sinh mà quý vị đã độ nó đã viên mãn rồi thì bồ tát đó họ nhập diệt như vậy thì những cái gì đẳng giác bồ tát họ nhập diệt họ sẽ vào cái quả gì đó là quả diệu giác hay là nó đúng hơn là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác như lại đây là một cái đoạn kinh của bậc cổ đức thầy biên ra để cho quý vị suy ngẫm tâm kinh chỉ rõ đường tu người ngu mật niệm công phu suốt ngày thiền gia gom trí chặt ngay phá tan ngũ quận thành đài liên hoa à như đạo Phật quý vị thấy những bậc cổ đức sau khi họ tụng kinh và họ tu rồi đó họ làm bài kệ bài thơ này hay không Những bài thơ này thầy phải lục ở trong những cái dân những cái chương của bậc cổ Đức Tu Thiền ngày xưa. Nó khó lắm. Tìm rất là lâu. Nhưng mà quý vị thấy không? Những cái bậc xưa họ, họ đã có kinh nghiệm, họ đặt lại một cái bài thơ để họ cảnh tỉnh người đời. Rất là hay. Vô cùng hay. Tâm kinh chỉ rõ đường tu. Người ngu mật niệm công phu suốt ngày. Thiền gia... Là những người tu thiền đó, gom, gom trí chặt ngay, dùng cái gom trí vệ chặt nó ngay, phá tan ngũ quẩn thành đài liên hoa. Quá hay quý vị ơi. Kinh Giang, bây giờ thì Đức Thế Tôn làm kể tiếp. Như bóng nắng mùa hè, kích động mê loạn tâm, thù khác chấp là nước mà thật không phải nước. úng tự thức cũng vậy, chuyển động thấy cảnh giới như mắt thấy không qua, ngu phu sinh mê đắm. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì qua cái bài kể này thì tất cả đại chúng đều biết rằng cái chúng tự ngũ ấm đó là nó khi mà chúng ta mê lầm đó, nó làm loạn tâm chúng ta dữ lắm. Giống như mà một kẻ mà đang lang thang ở trên lang thang giữa mùa hè đó mà bị nắng nóng nó làm bức hại đó cổ họng thì khô khan đó họ thèm những giọt nước lắm để mà họ được đỡ khác thì bây giờ những người mà họ đi ở trong cái lằn nắng này và họ thèm nước như vậy thì thầy nói thật đó, họ bị ảo giác họ nhìn đâu cũng thấy là nước hết á cũng như vậy một người mà họ bệnh đau mắt đó, thì họ nhìn đâu họ cũng thấy những cái hoa đớm những cái mau luân mau luân gọi là hoa đốm nó chớp chớp chớp chớp, chớp, chớp, chớp trong, trong cái không gian đó. Vì thế mà nước Phật gọi thế nhân này thế gian này tất cả chỉ là ảo giác của sự biến hiện của bản thân. Và khi mà thân tứ đại này nó tan rã thì sao? Thì cái ảo giác này nó cũng tan rã theo. Vì thế mà những bậc cổ đức mà họ tu thiền ngày xưa đó họ có kinh nghiệm họ đặt cái bài thơ để họ răng đời. Quý vị nghe bài thơ đây khi sống vọng lọng khoe vàng chết về âm cảnh kêu than nỗi gì khổ đau tiếc của tiếc người bây giờ tay trắng hoang về trắng tay đà Phật quý vị chết là coi như tay trắng về trắng tay hay vô cùng. quý vị thấy không cuộc đời này chúng ta tạo tác cho lắm rồi chúng ta cũng trở về trắng tay nhưng mà chúng ta có trắng tay không đà Phật Chúng ta ngoài trắng tay, chúng ta còn mang theo những cái ác nghiệp nó theo mình. Và những ác nghiệp này nó vẫn lôi cuốn chúng ta mãi vào trong con đường sinh tử luân hồi. Thành ra, thành ra kinh lăng già này quý vị thấy rất là hay. Những cái câu kinh nó đều có giá trị để cho những người mà tu thật, họ nương theo đây để họ tu, họ giải thoát. kinh văn kế tiếp từ vô thủy sanh tự trói buộc trong trong chấp trước nay phải nên xả bỏ như người bị diệt tận như vật quyển như máy như mây mộng điện chớp quan sát đời như thế dứt sạch ba tương tục trong ấy không có gì như ảo tưởng hư không biết các pháp như thế thì hết sở tri chứng năm quẩn như qua đốm không nên vọng phân biệt chỉ là tên bài đặt tìm tướng bất khả đắc như bất vẽ sọ tóc như mộng thành nhạc thành dòng lửa và ảo tượng thật không mà thấy có như vậy thường vô thường một khác cũng không cùng do trói buộc vô thị ngu phu vọng phân biệt gương sắc gương sáng mắt pha lê mani ngọc báu đẹp trong đó hiện bóng hình khi thật không có gì Tâm thức cũng như vậy Hiện khắp các sắc tứ Như mộng, như bóng nước Lại như con thạch nữ Ai dây ra Phật Cái đoạn kinh này Đức Phật chỉ bày rằng Cái cảnh giới của thế gian Nó chỉ là một cái ảo mộng Của một chúng sinh Mỗi ngày thì chúng ta Vẫn phải sinh sống Chúng ta phải đi làm rồi tối chúng ta về ngủ Thì đây là một cái ảo mộng ngắn Một cái giấc mộng ngắn Và cái giấc mộng mà chúng ta đang sống Trong cuộc đời này cái người, Có người thì tan giấc mộng Lúc khoảng Hai ba chục tuổi Có những người đẻ ra Họ tan ngay giấc mộng khi họ mới vừa ra đời Có những người Sáu mươi tuổi Họ tan giấc mộng Có những người tám mươi tuổi Và có những người chín mươi mấy tuổi Họ tan giấc mộng Thì bây giờ như vậy thì chúng ta biết rằng Chúng ta sống trong cái cõi đời này Chỉ là một cái giấc mộng mà thôi chúng ta không có đem được gì hết quý vị quý vị thấy rõ ràng ở trong những giấc mộng nhiều khi quý vị thấy nhiều cái cảnh rất là đẹp quý vị thấy quý vị giàu sang quý vị thấy thê thiếp đầy nhà quý vị thấy đủ những cái cảnh đẹp hết rồi khi mà quý vị thức dậy thì sao mọi cảnh đẹp nó tan mất hết rồi thì bây giờ chúng ta sống trong cuộc đời này cũng ý hết vậy à thành ra bây giờ nếu mà ai có thần thông đi xuống địa ngục à? quý vị đi xuống địa ngục à? quý vị hỏi mấy người đang chịu địa ngục à? rồi ơi họ tiếc lắm quý vị tôi rất là tiếc là tại vì thời tôi ở trên ở thế gian này tôi ngu thật là ngu không làm được cái phước báo gì hết toàn là gây những ác nghiệp ngày hôm nay thọ xuống đây bị bị đọ lạc xuống đây rồi thì tôi tiếc nó đã trễ rồi thành ra thầy nói với những cái bậc mà vô thần không tin nhân quả quý vị phải coi chừng quý vị nên nhớ cái lời nói của quý vị nó rất là quan trọng nó ảnh hưởng trong cái bản tâm của quý vị Ngày mai này đọa vào địa ngục Bây giờ mới thấy sự khổ nào Bây giờ thì còn sống chưa biết sợ đâu Nhưng mà những cái sự việc đó Nó sẽ đến Có những, những người họ rất là vô thần Họ nói rằng ở thế gian này Nào có nhân quả Nào có luân hồi, nào có địa ngục Tất cả là Đức Phật chỉ bài đặt ra A-di-đà Phật Tất cả đều có Trong cái tâm của quý vị Quý vị làm quá ác Thì cái tâm nó biến thành địa ngục Nó có đầy đủ hết á không có gì không đầy đủ hết á những cái người mà họ vô thần thì họ thường thường chỉ trích những cái nhân quả là tại vì họ chỉ trích là phải là tại sao là tại vì bàn tay của họ đẫm máu bàn tay của họ đã từng là làm những cái chuyện mà trời không dung mà đất cũng, cũng không dung Do đó bây giờ nếu mà nói về nhân quả Thì họ sẽ bị những cái hành phạt sao Do đó họ, họ bác nhân quả Để chi Để là họ được an vui trong cái cuộc đời Khổ đau Và trong cái cuộc đời sống đầy những cái Cái sự tranh đấu về cái quyền lực của họ Thành ra quý vị thấy Những cái người này họ nói cho thật nhiều Mà họ đọa xuống địa ngục rồi Họ đọa khổ vô cùng quý vị ơi Xuống địa ngục đi thấy những cái loại vô thần Nó nằm dưới này nhiều lắm Nhiều lắm Không có ai mà thể can thiệp được hết Không có ai can thiệp được những cái loại này hết Trời ơi quý vị ơi Quý vị trên đây quý vị càng nổi cho thật nhiều hả Xuống dưới quỷ sứ nó biết hả Nó đập ngày nào nó cũng đập hết Làm sao chịu nổi quý vị mặc dù mình ở địa ngục là mình có thân, mình chỉ là hình bóng thôi, nhưng mà một cái hình bóng nó vẫn có sự, nó vẫn còn cái ngũ quẩn chứ nó vẫn còn sắc thọ tưởng mà sắc thọ tưởng nó đâu phải nằm trong thân quý vị đâu, sắc thọ tưởng là nó nằm trong tâm quý vị á. thành ra quý vị vẫn còn cảm thấy cảnh địa ngục, tất nhiên là vẫn còn cảnh sắc. quý vị vẫn còn cái cảnh thọ cảm, tất nhiên là quỷ sứ nó đánh quý vị vẫn còn cảm thấy đau quý vị vẫn còn cái tưởng thèm khác ăn uống quý vị vẫn còn tưởng thành ra ở trong cái cảnh địa ngục quý vị vẫn còn ngủ ấm đầy đủ giống như chúng ta đang sống ở tại thế gian này không có gì khác hết đó. do đó chúng ta biết rằng ngũ quẩn chưa tan thì cảnh giới nó chưa hết mà cảnh giới chưa hết thì từ cảnh thiên đàng địa ngục địa, từ cảnh thiên đàng địa ngục hay là cảnh giới nước bạt đều có trong thân Như vậy thì trong cái đoạn kinh này, Đức Phật Ngài đã chỉ dạy một cách rõ ràng. là Chúng ta tu mà muốn đạt đến cái pháp giới vô sinh, muốn an trú ở trong cái thánh trí tự chứng, thì người tu phải xả bỏ các chấp trước. Phải xả bỏ những nhà cửa, phải xả bỏ những cái tiền tài, phải xả bỏ những vợ đẹp con sinh. Bởi vì những cái điều này mà chúng ta tham đắm thì nó sẽ quân tập trong tư tưởng của chúng ta. Và khi mà nó đã quân tập trong tư tưởng rồi Thì nó làm cho chúng ta Phải chịu cái cảnh luân hồi mãi ở Trong cái, cái nhân sinh này Và những cái cảnh mà chúng ta bây giờ Chúng ta cảm thấy rằng Không muốn nhìn nó, tại quá khổ đau rồi Mà chúng ta muốn tránh nó, vẫn tránh không được là Tại vì chúng ta đã quân tập nó Vào ở trong cái tâm tưởng Bây giờ những cảnh mà chúng ta đang bị Nó hành hạ, chúng ta đang bị những cái sự khổ đau Bây giờ chúng ta làm sao hết Chúng ta phải nội quán bản tâm Phải làm sạch cái bản tâm thì cái sự phản chiếu này nó mới sạch. Ngoài ra không có cách nào chúng ta trừ diệt được những gánh giới mà chúng ta đang thọ khổ. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái cảnh địa ngục đó, chỉ cần cái người đó họ phát được chữ từ bi thôi, thì họ ra khỏi địa ngục ngay. Nhưng mà không bao giờ họ phát được hết á. Lý do là tại vì địa ngục quá đau khổ, họ không có thời giờ để mà họ nghĩ tới cái sự từ bi hay cú độ ai hết á. Do đó trong kinh nói rằng những người địa ngục đó, Họ bị hành hạ quá Thành ra họ không còn cái lời nói nữa Mà họ nói là cái gì Abala Abala Abala Abala Đau quá Thành ra họ chỉ dùng cái chữ Abala mà thôi Abala là cái lời nói của những người địa ngục đó Vì vậy mà trong cái kinh quý vị thấy rằng có những vị Bồ Tát mà xuống độ những chúng sinh địa ngục dạy rằng nếu quý vị muốn thoát khỏi cái cảnh địa ngục này, quý vị phải phát khởi tâm từ bi. Và quý vị đã cũng đã thấy rằng trong một cái quyển sách đã dạy rằng một cái vị đó, họ chỉ phát cái tâm từ bi, từ đây sau tôi xin chịu tất cả những gì đau khổ ở địa ngục này, để cho tất cả chúng sinh trong địa ngục này đều, đều được thoát khỏi. Họ vừa phát cái đồng đó là họ đã, họ đã giảng sinh khỏi cái cảnh địa ngục này bí thấy không thành ra khỏi địa ngục chỉ có sự từ bi mới cứu độ được thôi ngoài ra không có cái gì mà có thể kéo người đó lên khỏi cảnh địa ngục hết bởi vì tất cả những cái quân tập tư tưởng thiêu vã của chúng ta gọi chung nó là tập khí từ vô thị nên cái điều này nó rất rất khó mà bỏ khó lắm cái gì Bởi vì quý vị thấy Ngài Triệu Châu Sau khi Ngài đã ngộ đạo rồi Ngài còn phải bỏ lên núi tu 30 năm Ngài mới tiêu cái tập khí này Mà tập khí nó còn Thì chúng ta giống như người Trần Giang nha. Mình nghe Pháp của chư Tổ chư, chư Phật Mình ngộ đó, thật sự mình ngộ, mình hiểu đó Nhưng mà cái tập khí đâu phải là theo cái ngộ của mắt đâu Chúng ta không dùng thiền định Để chặt phá nó thì nó vẫn còn Mà tập khí vẫn còn thì sự biến hiện Cảnh giới nó vẫn còn Nên nhớ điều này do đó mà ở thế gian này đó mình tìm một cái người chân thật tu hành đó. hiếm lắm quý vị hiếm lắm thành ra thầy gọi những người mà tu thật tu mà chân thật tu hành đó họ là những cái, cái bạch liên hoa tinh khiết hay là dùng cái tên mà trong, trong kinh nó gọi là phân đà lợi có nghĩa là những cái bông tinh khiết vô cùng quý hiếm thầy nói thiệt nếu ở trong đây có những cái bạch đại thánh như vậy mỗi ngày kêu thầy đến có thầy quỳ lễ ngàn lễ thầy cũng quỳ lễ đó bởi vì sao là tại vì những cái bậc này mình đáng tôn kính đừng nói chỉ là bậc thánh chỉ cần cái bậc mà tu hành chân thật thôi mà bây giờ muốn đại sư pháp vân này mỗi ngày hành lễ cả ngàn lễ thầy cũng lễ nữa như vậy là quý vị biết rằng thầy trân quý những cái vị tu hành chân thật đến bậc nào thầy chỉ loại trừ những cái kẻ mượn đạo mà tạo đời chứ còn những người chân thật thầy quý lắm thầy yêu thích vô cùng Nên quý vị nên nhớ thầy điều đó Thầy không còn một cái bản ngã đâu hết. Chỉ cần chúng sinh nào Cảm thấy rằng nếu mà Đại sư Pháp Vân mỗi ngày đến mà Đút cơm tôi ăn mỗi ngày đến Quỳ lễ tôi, tôi ráng tôi tu thành đạo Thầy cũng làm Tại vì nhiều khi cái sở thích đó cũng là cái hay Thầy làm để cho họ thành đạo Thầy mỗi ngày dân cơm dân nước Thầy mỗi ngày Thầy lễ lại họ Làm được chứ chính ngài trí khải đại sư là một cái bậc mà tông sư của thiên thái tông ngài nói rằng quý vị lên đây tu mà chân thật đi mỗi ngày tôi sẽ đi ngà đi đi cả trăm dặm đường tôi đốn củi tôi mang nước từ ở những suối về cho quý vị tắm rửa tôi đem những củi cây, cây này về để tôi nấu cơm quý vị ăn ngài trí khải đại sư còn làm được điều đó mà quý vị nên nhớ rằng những cái bậc mà cao đức là không phải cái bậc mà ngồi chỉ tay năm ngón là những bậc hy sinh và hành đạo Họ dấn thân vào trong cuộc đời Họ hy sinh cả cuộc đời của họ Họ làm cho cái đạo đức nó nở qua Nó tươi tốt Còn cái kẻ nào mà chỉ mà ngồi Mà cảm thấy mình cao mà um, Để cho chúng sinh ngồi lại Đó là thiên ma ba tuần Chứ không phải là Bồ Tát Không phải là Phật Thầy chưa bao giờ thầy cảm nhận thấy Thầy cao hết đó. Thầy thấy thầy thắt Thầy hòa với đất rồi mặc cho tất cả mọi chúng sinh dơ bẩn đạp lên thầy Thầy không thấy cái gì Mặt khác nữa hết Đây là những điều chân thật từ trong cái tâm tư của thầy Tại vì thầy yêu thích, thầy quý mến những người tu chân thật Do đó thầy nói những lời này để quý vị hiểu được tâm lòng của thầy Một người mà tu chân thật một ngày thì nói Đại sư lại lễ lại tôi ngày ngàn lại tôi cố gắng thôi, tôi tu Hay là đem dân cơm nước cho tôi mỗi ngày hai ngày cho tôi ăn tôi đấy Thầy làm liền Tại vì mình muốn cho một người đắc đạo mình phải hy sinh quý vị Đừng nói rằng tôi đại sư tôi làm được Đừng nói chuyện đó Cái danh xưng là một cái giả tướng trong Phật đạo mà thôi Chứ thầy cũng như mọi chúng sinh khác Không có gì khác hết Bây giờ nếu mà có một người Mà họ biết rằng Những cái ngũ ấm Nó là tập khí từ vô thị Thì họ có thể xa Xa rời nó một cách dễ dàng Vì vậy mà quý vị thấy rằng có những người đó, Họ xả bỏ được cái, cái gì? Cái sắc tướng thế gian Họ rời xa cái um, tứ thân phụ mẫu Rồi họ vào họ tu Nhưng mà khi mà họ vào chùa rồi Cái tâm tham của họ vẫn còn Họ ưa thích tiền bạc Họ thua, ưa thích tiền chùa to Họ ưa thích Phật lớn Họ ưa thích đi du lịch Nên mặc dầu họ mang cái danh là tu sĩ người tu nhưng mà họ vẫn dùng những tiền của chúng sinh họ làm những cái việc của những người vẫn còn nằm ở trong cái bản tâm của người tham quý vị thấy rằng phần tử họ kiếm tiền đâu phải dễ đâu họ phải thức từ đầu hôm 4-5 giờ sáng để họ làm việc họ đem cúng những cái tiền đó đến Cho chính những vị thầy để nhờ quý vị thầy đem tiền đó để mà cầu nguyện cho gia đình họ, cho bạn hữu thân bằng của họ. Và tiền đó mình không, nếu mà người tu chân thật, không nhiều dùng riêng cho cá nhân. Họ dùng ở cho cái chùa của họ. Và quý vị thấy bây giờ làm sao? Bây giờ người tu thì họ dùng tiền đó, họ đi du lịch. Chỗ nào mà thấy có thắng cảnh hay hay mà nghe Phật tử nó tốt ra họ bắt đầu họ bay tới à. Đây là những cái kẻ mà mượn đạo cả tạo đời không Dùng những tiền của chúng sinh Mà làm cái hạnh bất tỉnh Và những người mà họ vào trong chùa tu Mà họ vẫn còn Tâm tham luyến Thì chắc chắn rằng họ vẫn còn Phải chịu cái quy luật Của nhân quả luân hồi Và những cái bậc này quý vị nên nhớ Rằng họ không thoát đâu Nếu quý vị nào có thần thông quán đại, quý vị đi xuống địa ngục, những người mặc áo vàng nằm đầy nhóc ở dưới. Tại vì dùng cái của đàn na tính thí không có đúng, dùng cái của đàn na tính thí bất chánh, lợi cho mình không, à chứ không làm lợi cho cá nhân. Có nhiều người chưa bao giờ đăng đàn thuyết pháp. Mà Phật tử cúng dường lấy bao nhiêu đó Cho chẳng những mình xài cho mình rồi Còn gửi về cho cha mẹ nữa Để xây nhà xây cửa gì bên Việt Nam đó. Em gái này kia có chồng Cũng gửi tiền về cho à, Cháu trai này kia có, có lập gia đình Cũng gửi tiền về cho Cái người như vậy gọi là người tu sao Thành ra quý vị là những Phật tử Quý vị phải Thấy rõ người nào tu Thì mình mới cúng dường để chi cái tiền đó từ phước một nó tăng lên phước hai và nó tăng lên dạng dạng phước còn tu cho cái mà quý vị cúng dường cho những cái bậc mà nó lấy tiền này nó xài rồi nó cho cha mẹ xài cho anh em xài cho bằng hủ nó xài thì thôi quý vị nuôi một con quỷ dữ ở trong chùa như vậy thì một người tu chân thật mà muốn được chứng đạo thì họ phải làm sao một là họ phải xả bỏ cái chấp trước. Hai, họ phải quán xét cảnh sắc của thế gian là do tâm biến hiện, nên không có sanh tâm ưa thích và già sai đắm. Ba, là họ phải dùng cái thiền quán để thấy rõ ràng ngũ ấm, nó là giả dối, cần phải hàng phục chúng. Bốn, là an trú trong bản tâm không vọng niệm, việt thế gian chỉ là ảo tưởng. Vì thế mà không khởi tâm phân biệt để sanh ra phiền não và ưu phiền. Năm, an vui tự tại, tùy duyên không khởi tâm tham đắm tất cả những cảnh sát thế gian. Sáu, phải thiền định đến khi nào ngủ ấm rã tan, tâm phân biệt không còn, nơi nương tựa. Thì bây giờ, trí huệ mới phát sinh, dạng pháp mới mở thông. Bây giờ, tùy, tùy duyên nhập vào trong pháp giới chúng sinh mười phương, mà cúi độ chung sinh sau khi đầy đủ viên hạnh thì nhập diệt trong đại an lạc nước bạn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật